Chương 1341 ta dự định trực tiếp xông vào. Người đăng Linh HTT là ngươi, tán ô trước tiên liền nhận ra người đến là ai, dĩ nhiên là địch cửu. Địch cửu làm sao có thể đi vào luyện đảo vũ trụ trả lại đến cái chỗ này. Tài sinh tử môn địch cửu không phải là bị chóc bong đảo cơ vẫn lạc ư. Hơn nữa, coi như là địch cửu may mắn chạy thoát một mạng cũng không có tư cách đi tới nơi này cái địa phương A. Tán ô ý tưởng bởi vì một đạo thủ ấn nắm cổ của hắn mà im bặt mà dừng, sau một khắc hắn cũng cảm giác được chính mình hai chân cách mặt đất. Rất hiển nhiên, hắn bị người dùng thần nguyên thủ ấn nắm cổ cầm lên đã đến. Tán ô trừng to mắt chằm chằm vào địch cửu, hắn giờ phút này triệt để đã minh bạch vì cái gì địch cửu sẽ xuất hiện ở chỗ này, địch cửu thực lực hiển nhiên so với hắn đoán cường đại rồi gấp 10 lần cũng không dừng lại, sinh tử môn căn bản cũng không có vây khốn người ta. Buồn cười hắn còn muốn ám toán địch cửu, đều muốn mượn nhờ địch cửu tế sinh tử môn. Cho dù tán ô cố gắng đều muốn nhiều lời vài câu, có thể hắn một chữ đều nói không đi ra, giờ phút này hắn chỉ có một loại cảm giác đó chính là hắn tánh mạng đang dần dần đi xa. Ôn thiên nghĩa trước tiên thu hồi pháp bảo của mình, trong nội tâm kinh hãi đồng thời trên mặt lại mang theo ấm áp dáng tươi cười, đồng thời ôm quyền đối địch cửu nói ra, địch đạo Hữu tuy nhiên ngươi là lần thứ nhất nhìn thấy ta ta đã thấy qua địch đạo Hữu hai lần, đã sớm muốn kết giao địch đạo Hữu Trông thấy ôn thiên nghĩa đình chỉ động thủ, người còn lại tự nhiên đều là ngừng lại. Tiểm điện lao ra vây khốn giết thần trận, nâng lên móng vốt tải trong hư không dừng lại nắm, bắt loạn. Tuy nhiên nó bị vây ở thần trận chính giữa không có nửa điểm biện pháp, nhưng ra thần trận, tại trận môn hay là mở ra dưới tình huống, đều muốn xé toang một cái vây khốn giết đại trận cùng khóa không trận, nhưng là không uổng phí khí lực gì. Ôn thiên nghĩa khóe miệng dừng lại run rẩy hai cái này đại trận thế nhưng là hắn hao tốn tốt một thời gian ngắn mới bày đưa đứng lên. Lúc trước cũng không phải vì thất trảo thần côn, mà là vì hội đạo xa nguyên bên trong luyện đạo kim, bây giờ lại bị thất trảo thần côn trực tiếp hủy diệt mà hắn nhưng không cách nào nói cái gì. Địch cửu ánh mắt rơi vào ôn thiên nghĩa trên người, ngữ khí bình thản nói, ta cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, lần trước ta giáo huấn hộ Yết chi thời điểm ta đã thấy qua ngươi. Địch cửu chưa từng gặp qua ôn thiên nghĩa, lúc ấy hắn còn tưởng rằng trốn ở một bên gia hỏa là Dương Ti An, tại nhìn thấy ôn thiên nghĩa thời điểm, hắn lập tức đã biết rõ lúc ấy trốn ở một bên người không phải Dương Ti An mà là ôn thiên nghĩa. Ôn Thiên Nghĩa trong nội tâm cả kinh, hắn cho là mình lúc ấy trốn so sánh ẩn nấp, địch cửu căn bản cũng không có phát giác, hiện tại xem ra, hắn quá mức một bên tình nguyện. Có thể nghĩ đến, lúc trước địch cửu nếu như không phải phòng bị hắn mà nói, chỉ sợ có thể ở ngắn hơn trong thời gian tiêu diệt Hồ Yết Chi. Hồ Yết Chi biến mất không thấy gì nữa, Ôn Thiên Nghĩa cho rằng Hồ Yết Chi đã bị địch cửu giết. Nghe được địch cửu thuyết giáo huấn qua Hồ Yết Chi, kể cả tán ô ở bên trong phần đông tu sĩ sắc mặt đều là tái nhợt. Hồ Yết chi cùng Ôn Thiên Nghĩa nổi danh, đều là tam thánh một trong. Địch Cửu liền Hồ Yết chi cũng có thể giáo huấn, hiển nhiên đồng dạng có thể giáo huấn Ôn Thiên Nghĩa. Theo Địch Cửu đã đến sau, Ôn Thiên Nghĩa khiêm tốn đích thoại ngữ mọi người cũng có thể thấy được Ôn Thiên Nghĩa đích thật là kiên kỵ Địch Cửu. Thiểm Điện đã hủy diệt rồi hai cái đại trận, nhảy tới Ôn Thiên Nghĩa trước mặt, ta đã nói ta thái gia đã đến các ngươi chính là đống cặn bã a, không tin ngươi Thiểm Điện thái gia mà nói, có hại chịu thiệt đang ở trước mắt. Ôn Thiên Nghĩa cảm nhận được một loại nhàn nhạt uy áp, hắn dám khẳng định vô luận mình là đi hay là động thủ, địch cửu cũng sẽ ở trước tiên nghiền ép hắn. Hắn cũng cảm nhận được, so về đối phó hồ yết chi thời điểm, địch cửu thực lực tựa hồ tăng lên nữa một cái lớn cấp độ, cái này trong nội tâm rất là thấp thỏm lo âu. Địch cửu thực lực không bay lên lúc trước có thể nghiền ép hổ yết chi thực lực bây giờ bay lên sau, nếu như nói không thể nghiền ép hắn ôn Thiên Nghĩa, chính hắn cũng không lớn tin tưởng minh bạch đạo lý này sau ôn thiên nghĩa đối địch cửu cực kỳ kính cẩn liền ôm quyền nói ra địch đạo hữu chuyện lúc trước là ta không đúng ta cũng không biết cái này thần thú cùng đạo hữu có quan hệ đạo hữu trách phạt ta ôn thiên nghĩa cũng nhận biết ta ôn thiên nghĩa hướng thiểm điện cùng vị đạo hữu này xin lỗi đúng rồi lúc trước ta tiến vào luyện đạo vũ trụ thời điểm trông thấy ti giả cùng cung thiên dịch còn có vu địch nhất ba người bị người chặn đường thậm chí muốn tiêu diệt ba người. Ta rất là không cam lòng, ra tay trợ giúp thoáng một phát ba người, hơn nữa dạy dỗ thoáng một phát lúc ấy ngăn lại ba người thái tả phong. Nghe được ôn thiên nghĩa ra tay trợ giúp ti giả ba người một lần, địch cửu sắc mặt khá hơn một chút, sát khí trên người tiêu tán rất nhiều. Cảm nhận được cái kia một loại nghiền ép tử vong của mình khí tức tiêu tán rất nhiều, ôn thiên nghĩa trong nội tâm thật dài thở dài khẩu khí. Địch cửu thật sự là quá mạnh mẽ, gần kề bằng vào lĩnh vực sát thế có thể nghiền ép đến hắn. Cái lúc này, hắn chỉ có một loại may mắn, may mắn lúc trước xuất thủ một lần, bằng không mà nói, hôm nay sợ rằng rất khó bỏ qua. Xem tải ngươi ra tay giúp vào ta mấy cái bằng hữu phân thượng, sự tình hôm nay liền thôi. Địch cử nói xong đối thân Mộc Nguyên cùng thiểm điện khoát tay chặn lại, ý là lập tức muốn ly khai luyện đạo vũ trụ. Nhìn xem địch cử mang theo thiểm điện cùng thân Mộc Nguyên đi xa ôn thiên nghĩa mới cảm giác được sau lưng có chút cảm giác mát. Hắn làm việc vẫn luôn là ở trước mặt khuôn mặt tươi cười sau lưng phụ nữ, hôm nay hắn mới hiểu được tài thực lực tuyệt đối trước mặt phụ nữ hoạt động vĩnh viễn là cầm không lên đài trước mặt. Bành, tán ô bị giam cầm ở trong hư không thân hình bỗng nhiên nổ tung, mà giờ khắc này địch cử mấy người lại sớm đã không thấy tung tích. Cùng luyện đạo vũ trụ bên ngoài quảng trường bất đồng, đài đạo trận môn bên ngoài trống rỗng, không có một cái nào tu sĩ ở tại chỗ này. Đào văn lưu chuyển đại đạo trận môn cùng địch cửu lần đầu tiên tới thời điểm tựa hồ không có khác gì, bất quá địch cửu lại cảm nhận được trong đó bất đồng. Không phải đại đạo trận môn bất đồng, mà là hắn đại đạo lại tiến một tầng nữa, đạo thụ bên trên đã là thật năm cây đạo cảnh, mà thực lực của hắn đồng dạng là bước vào thần cảnh bước thứ năm. Thân đạo Hữu ta ý định tiến vào đại đạo chi môn, không biết đạo Hữu còn có ý định. Địch cửu quay đầu nhìn về phía thân mộc nguyên. Thân Mộc Nguyên không chút lựa chọn nói ra ta cũng tiến vào đại đảo Chi Môn, nơi đây không còn có ta thân Mộc Nguyên cần cùng lưu luyến thứ đồ vật. Nói xong thân Mộc Nguyên nhìn về phía thiểm điện, thiểm điện đành phải đem luyện đảo kim bắt đi ra. Lớn như vậy luyện đảo kim, địch cửu kinh dị không thôi nhìn xem thiểm điện, hắn không nghĩ tới thiểm điện đang tìm đến một cái tinh cầu lớn nhỏ luyện đảo kim sau, lại vẫn có thể sẽ tìm đến một cái tinh không thành bình thường lớn nhỏ luyện đảo kim. Đúng vậy, cái này luyện đảo kim chúng ta chia đều a Thiểm Điện nói xong, nâng lên móng vuốt liền kéo lê một đạo xé rách đạo tắc. xé rách đạo tác oanh tại luyện đạo kim bên trên pháp tác mảnh vỡ nổ. luyện đạo kim nhưng là hoàn hảo vô khuyết góc đều không có thiếu một khối. Thiểm Điện xấu hổ nhìn một chút thân mộc nguyên lão thân ta chỉ sợ oanh không ra ngươi tới đi. thân mộc nguyên thử cũng không có thử trực tiếp lắc đầu cái này luyện đạo kim muốn dùng đỉnh cấp quy tắc đào hòa cô động hoặc là dùng tuế nguyệt trồng chất đến phá vỡ ta cũng không có biện pháp tùy tiện phân cách luyện đạo kim. Địch Cửu khoát tay chặn lại, "Ta đến đây đi." Nói xong, một đạo bình thường đại đạo thần thông pháp tác oanh tại luyện đạo kim bên trên tinh không thành lớn nhỏ luyện đạo kim bị địch cửu cái này một đạo thần thông pháp tác trực tiếp xé rách trở thành hai mảnh. Thân Mộc Nguyên cảm thấy thầm than, địch cửu tại đạt được hắn sinh cơ đại đạo đạo tác sau, thực lực là lại lên tầng lầu. Nếu như nói lúc trước hắn còn có chút ít lo lắng địch cửu có phải hay không sinh tử thánh nhân đối thủ, hiện tại hắn sợ là không cần lo lắng như địch cửu còn có thể tiến thêm một bước mà nói cái kia lo lắng sợ là sinh tử thánh nhân thiểm điện thu hồi bên luyện đạo kim đối thân mộc nguyên nói ra lão thân ngươi cũng thu lại a cái này bên luyện đạo kim đầy đủ ngươi dùng thân mộc nguyên gật gật đầu cũng thu hồi bên luyện đạo kim sau đó đối địch cửu nói ra địch đạo hữu ta mặc dù không có tiến vào qua đại đạo trận môn lại hiểu rõ một ít đại đạo trận môn tiến vào phương thức tài tiến vào đại đạo trận môn lúc trước cần dùng một khối luyện đạo kim tế lộ Chỉ có đưa vào một khối luyện đảo kim, mới có tư cách vào nhập đại đảo trận môn. Tài tiến vào đại đảo trận môn về sau, sẽ bị truyền tống đến một cái đại đảo quy tắc giàn giáo, tại nơi này đại đảo quy tắc trên sân thượng nghe đồn có thể tiến thêm một bước. Bất quá đang tu luyện thời điểm, phải dùng luyện đảo kim bảo vệ bản thân, bằng không mà nói, sẽ bị đại đảo xé rách hóa thành đại đạo mảnh vỡ. Địch cửu ánh mắt cùng thần niệm vẫn là rơi vào đại đảo trận môn trung tâm đảo văn vòng xoáy bên trên thân mộc nguyên mà nói hắn thật giống như không có nghe được bình thường. trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian, địch cửu lúc này mới quay đầu lại nói ra thân đảo hữu ta ý định không cần luyện đảo kim tế lộ trực tiếp như vậy xong đại đảo trận môn. Thân mộc nguyên ngốc trệ nhìn xem địch cửu trực tiếp xong đại đảo trận môn tu sĩ không phải là không có, mà là nhiều lắm. Đại đạo trận môn tồn tại đến nay, tựa hồ sẽ không có người sông vào qua, bình thường đều là vừa mới bước vào đại đạo trận môn, cũng sẽ bị đại đạo trận môn xé rách hóa thành bã vụn ném ra đến. Địch cửu đây là muốn tự tìm đường chết. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Trưng 1342, ngược dòng đại đạo. Người đăng, Linh HTT. Địch Đào Hữu, nếu không ta đi vào trước đi." Do dự một hồi lâu, Thân Mộc Nguyên mới lên tiếng. Hắn không phải không tin tưởng Địch Cửu thực lực, chẳng qua là Địch Cửu thực lực có mạnh hơn nữa, cái này đại đạo trận môn căn bản cũng không phải là con người làm ra có thể tả hữu đó a. Địch Cửu biết rõ Thân Mộc Nguyên lo lắng cho mình bị đại đạo trận môn thôn phệ sau, nói không chừng hội tạo thành đại đạo trận môn quy tắc đột biến, cho nên Thân Mộc Nguyên đều muốn đi vào trước lại nói địch cửu cười cười, đưa tay chỉ đại đạo trận môn thân đạo hữu mời đi vào trước đi, ta qua nửa tháng lại đi vào. đa tạ địch đạo hữu, thân mục nguyên cúi người hành lễ, địch cửu cho hắn nửa tháng thời gian, cái kia đủ nhiều. bất quá hắn lại không thể ở lại đại đạo trận môn trong tu luyện, và nhất tại đại đạo trận môn bên trong phát hiện tốt quy tắc chỗ tu luyện, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho cơ hội lên trước. Về phần nói lại để cho địch cửu đi vào trước, hắn đợi lát nữa một ít năm, đối thân Mộc Nguyên thật sự mà nói là quá mức dày vỏ. Chớ nhìn hắn vì trốn chạy để khỏi chết một đường dẫy dụa đến luyện đảo vũ trụ, lại đang luyện đảo vũ trụ rằng co vô số năm, lúc này mới xây dựng chính mình tân thế giới. Nhưng hiện tại có thể hành động thời điểm, hắn là thật sự một hơi thời gian cũng nhịn không được, hắn khát vọng bước vào mới địa phương, sau đó truy cầu rất cao đại đạo cấp độ. Nhìn xem thân mộc nguyên dùng luyện đạo kim thanh toán đại đạo trận môn, sau đó bước vào đại đạo trận môn, thiểm điện có chút khó chịu nói ra cái này lão thân thật không biết khiêm nhượng, nếu không phải thái gia, gia hỏa này nói không chừng còn trông coi cái kia luyện đạo kim chờ chết đâu. Hắn là lo lắng ta phá hư đại đạo trận môn bên trong quy tắc khí tức, sau đó hắn cũng không có cơ hội nữa tiến vào đại đạo trận môn ly khai nơi này. Đối một cái đại đảo đảo cơ bị chóc bong, lại bị đại đảo chi lộ ngăn trở mấy ngàn vạn năm ra hỏa mà nói, cũng không tính là cái gì chuyện gì quá phận tình. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, ta đây cũng phải cùng hắn cùng một chỗ như vậy đi vào ư. Thiểm điện nhìn xem địch cửu hỏi, ngươi có thể như vậy đi vào, cũng có thể đi theo ta cùng một chỗ đi vào. Địch cửu nói ra, hắn cũng không có bức thiểm điện trở thành sinh tử của hắn khế ước thú thiểm điện muốn đi mà nói tùy thời có thể đi. Nếu là thiểm điện hiện tại tiến vào, vậy tương lai cơ hội gặp mặt chỉ sợ thật sự sẽ không còn có. Thiểm điện hắc hắc một tiếng, ta còn là cùng thái gia cùng một chỗ vào đi thôi, miễn cho lại bị một đám tinh trùng lên não tải hỗn độn bên trong đuổi giết. Địch cửu đưa tay vỗ vỗ thiểm điện đầu, hắn biết rõ thiểm điện ý tứ, thiểm điện thực lực bây giờ chỉ cần không phải bị ngăn cản ngăn ở đại đảo Chi Lộ, bất kỳ địa phương nào cũng không có ai có thể đuổi theo nó. Nó nói lời này có ý tứ là thà rằng đi theo chính mình cùng sinh cùng tử. Nửa tháng thời gian thoáng qua mà qua, địch cửu lần nữa đứng ở đại đảo trận môn bên ngoài. Hắn không biết thân mộc nguyên có phải hay không đã thông qua được đại đảo trận môn, vô luận thân mộc nguyên có hay không thông qua, hắn đều không có ý định chờ đợi thêm nữa. Tiểm điện, đợi lát nữa ta tiến vào đại đảo trận môn thời điểm, ngươi theo ở bên cạnh ta, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, ngươi lập tức tiến vào thế giới của ta. Địch cửu dặn dò một câu. Trên thực tế địch cửu cũng biết nếu như hắn xảy ra vấn đề thiểm điện tiến vào hắn vũ trụ thế giới cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Không cần địch cử dặn dò thiểm điện cũng biết thực lực của nó xông vào đại đảo trận môn cái kia nhất định là một cái chữ chết. Cho nên đã sớm theo thật sát địch cử sau lưng tuyệt không vượt qua một trượng phạm vi. Địch cửu hít vào một hơi, nhấc chân bước vào đại đảo trận môn. Hắn vừa mới tiếp xúc đại đạo trận môn, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng liền mang tất cả tới đây, tựa hồ muốn hắn cuốn vào trong đó. Đây chính là đại đạo ngược dòng, địch cử vừa nghĩ đến nơi đây, cũng cảm giác được bản thân đại đạo đạo vận lưu truyền bắt đầu không lưu loát đứng lên, tựa hồ có một loại cùng hắn sở tu luyện đại đạo không hợp nhau đạo vận tải chóc bong hắn đại đạo đạo vận hơn nữa từng giây từng phút đều tải ngăn trở người hắn đại đạo vận chuyển. Mặc dù là lần đầu tiên tới, địch cửu đã sớm nghe nói qua đại đạo trận môn chỗ đáng sợ cũng đã được nghe nói cái này đại đạo trận môn đại đạo ngược dòng có thể đem bất luận kẻ nào hóa thành bột mịn. Giờ phút này thiểm điện chỉ có thể trốn ở địch cửu đại đạo lĩnh vực về sau, căn bản là không làm được bất cứ chuyện gì. Cho dù không làm được bất cứ chuyện gì, thiểm điện vẫn như cũng có thể cảm nhận được địch cửu đại đạo lưu truyền đang yếu bớt mà đại đạo trận môn bên trong ngược dòng đạo vận càng ngày càng mạnh. Làm địch cử đại đạo bị ngược dòng đại đạo triệt đề nghiền ép thời điểm, chính là địch cử hóa thành bột mịn thời điểm, một khi địch cử vẫn lạc nó giống nhau là đi theo vẫn lạc. Địch cử sớm đã câu thông đạo thụ, đối mặt loại này ngược dòng đại đạo căn bản cũng không phải là bất luận cái gì thần thông có thể giải quyết. Hắn nhất định phải mượn nhờ chính mình đại đạo đến giải quyết chuyện này, một khi không giải quyết được vậy hắn chỉ có thể gặp phải hóa bột mịn mà chết. Ngực dòng đại đạo không ngừng cọ dừa lấy địch cửu đạo vận lĩnh vực, cho dù địch cửu điên cuồng vận chuyển đại đạo, nhưng đại đạo vẫn là càng ngày càng không lưu loát. Đạo vận lĩnh vực bên ngoài, nghiền nát pháp tác mảnh vỡ không ngừng bị cuốn đi. Cái kia ngực dòng đại đạo thật giống như một cái nát bấy cơ bình thường, địch cửu là bất luận cái cái gì đại đạo quy tắc cùng lĩnh vực tại đây nát bấy cơ phía dưới, đều là bị thời gian dần qua hóa thành bã vụn. Đạo thụ bên trên năm đảo bất đồng đại đảo Chu Thiên đồng dạng là điên cuồng vận chuyển, địch cử duy nhất có thể làm đúng là mượn nhờ đạo thụ làm cho mình bị ngược dòng đại đạo quấy toái đại đảo lĩnh vực tiếp tục chữa trị. Cũng may hắn đạo thụ quá mức nghịch thiên, hơn nữa có 5 cây đào cảnh tuy nhiên một mực ở vào phòng thủ trạng thái cũng không trở thành trong thời gian ngắn đã bị ngược dòng đại đảo quấy giết chết. Địch cửu nhắm mắt lại đứng ở đại đảo trận môn bên trong không nhúc nhích, cái lúc này hắn chẳng những phải nhanh một chút nghĩ đến đi ra đại đảo trận môn thủ đoạn, đồng thời còn muốn bảo tồn thực lực của mình. Hắn khẳng định, một khi hắn đi đi lại lại đứng lên, cái này đại đảo trận môn bên trong ngực dòng đảo tắc sẽ nhanh hơn chóc bong hắn đại đảo, lại để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh. Trực tiếp lui về căn bản cũng không đi, sau khi đi vào cũng chưa có đường lui. Ít nhất hiện tại hắn còn không có tìm được đường lui tồn tại. Lại dùng luyện đảo kim. Cái này chẳng những không phù hợp địch cửu đại đạo cũng có chút đã chậm trừ phi hắn đem tròn cái luyện đạo kim tinh cầu ném tế ra. Tiến vào đại đạo trận môn, bị cái này ngực dòng đạo tác bao lấy, địch cửu đã hiểu luyện đạo kim là thế nào một sự việc. Luyện đạo kim là cung cấp cho ngực dòng đại đạo lưu truyền càng thêm ổn định tài liệu, một khi tu sĩ dùng luyện đạo kim thanh toán đại đạo trận môn, đại đạo trận môn tại luyện đạo kim phía dưới, sẽ có một cái ổn định trong lúc. Cái này ổn định trong lúc ngực dòng đại đạo sẽ rất vững vàng, đây chính là tu sĩ bước ra đại đạo trận môn trong lúc. Đã minh bạch điểm này, địch cửu coi như là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần ngực dòng đạo tắc không cường hán đến trình độ nhất định, vậy hắn luyện đạo kim tinh cầu vẫn là có thể ổn định cái này ngược dòng đạo vận. Bất quá cái khi luyện đạo kim tinh cầu, đối địch cửu mà nói quá mức chân quý, hắn sẽ không dễ dàng lấy ra. Huống hồ xuất ra luyện đạo kim chỉ là vì rời khỏi, hắn càng là sẽ không làm như vậy. Thời gian một chút đi qua thiểm điện thậm chí cảm nhận được ngực dòng đại đạo bắt đầu chóc bong nó đại đạo đạo vận, trong nội tâm trở nên lo lắng. Ngực dòng đại đạo liền nó đại đạo cũng bắt đầu chóc bong, nói rõ thái gia đại đạo đã sớm bắt đầu bị chóc bong, thái gia chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Thái gia, không bằng đem cái kia luyện đạo kim tinh cầu lấy ra, một hồi sẽ qua coi như là lấy ra cũng vỗi. Thiểm điện thật sự là nhịn không được dùng đạo vận truyền âm nhắc nhở địch cử một câu. Địch cửu không có trả lời thiểm điện mà nói, hắn biết rõ cái lúc này coi như là xuất gia luyện đảo kim tinh cầu cũng đã chậm. Trải qua thời gian dài dây dưa cùng rằng co, hắn hiện tại rất rõ ràng minh bạch thực lực của mình căn bản là chói buộc không được cái này ngược dòng đại đảo đạo tắc. Cái này ngược dòng đại đạo đạo tắc chóc bong hắn từ thân đại đảo quy tắc, chẳng khác gì là tại chóc bong đạo thụ đảo cảnh đại đảo quy tắc ngược lại là có chút giống. Địch cửu trong ý thức bỗng nhiên xẹt qua một đảo rõ ràng quang, đây quả thực cùng sinh tử môn trong tình huống vừa sờ giống nhau a Sinh tử môn bên trong tình huống là có người ở sinh tử môn bên trong để lại một đảo sinh tử đại đạo đạo tắc đều muốn chóc bong quy tắc của hắn đại đảo vì kia sử dụng. Mà ở trong đó là đại đảo trận môn ngược dòng đại đảo, đều muốn chóc bong hắn đào thủ tất cả đại đảo, vì đại đảo trận môn sử dụng. Giờ phút này địch cửu đã khẳng định, sinh tử thánh nhân là tiến vào đại đạo trận môn về sau hiểu rõ đạo lý này, sau đó quay trở lại cài đặt sinh tử môn. Sinh tử thánh nhân hiển nhiên không cách nào chóc bong, thậm chí ngay cả cả mộ đều cả mộ không được đại đạo trận môn ngược dòng đại đạo, bằng không mà nói, đối phương sẽ không cho phép đại đạo trận môn tiếp tục tồn tại. Địch cửu nghĩ thông suốt cái này, tinh thần đại chấn hắn biết rõ cái này ngược dòng đại đạo tuyệt đối là cấp cao nhất đại đạo một trong sẽ không so với hắn quy tắc đại đạo yếu nửa phần nếu là hắn có thể đem đại đạo trận môn bên trong ngược dòng đại đạo hóa thành đạo thụ bên trong đệ lục đạo cảnh vậy hắn đại đạo sẽ ở lại lên tầng lầu dù là trong thời gian ngắn không cách nào bước vào bước thứ sáu nhưng hắn đã vì bước thứ sáu để xuống kiên cố nhất trụ cột đệ lục đạo cảnh một khi hình thành tương lai gặp phải sinh tử thánh nhân hắn xác định vững chắc sẽ không phải sợ Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu mù ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. chương 1343, vượt qua trận môn. Người đăng, Linh HTT. Gặp địch cửu không có trả lời lời của mình, thiểm điện cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể đồng dạng vận chuyển đại đạo, đều muốn trợ giúp địch cửu ngăn trở một ít ngược dòng đại đạo đối với mình thân đại đạo chóc bong cùng sinh tử môn trong sinh tử đạo tắc chóc bong bản thân đại đạo bất đồng ngược dòng đại đạo căn bản cũng không để ý địch cửu sinh tử mà là toàn lực chóc bong địch cửu bản thân tất cả đại đạo có thể nói chỉ cần là tại địch cửu trên người tồn lấy đại đạo đạo vận cũng sẽ bị chóc bong địch cửu đạo thụ bên trên năm đạo đại đạo đạo tác chu thiên lưu chuyển càng ngày càng cấp tốc hơn nữa đạo vận cũng theo rõ ràng chuyển thành chậm rãi mơ hồ Bất quá vô luận rất mạnh đại đạo đạo tắc chỉ cần tiến hành một chu thiên cũng sẽ bị ngược dòng đại đạo chóc bong khai mở. Đồng thời, đạo thụ chung quanh đạo tắc lưu truyền sẽ lại yếu một tầng nữa. Địch cửu mượn nhờ loại này bản thân đại đạo bị tiếp tục chóc bong cơ hội biên cùng cảm ngộ ngược dòng đại đạo mỗi một đạo quy tắc thậm chí mỗi một đạo rất nhỏ pháp tác chấn động. Thời gian cứ như vậy, thời gian dần qua lưu đi, địch cửu trong nội tâm vô cùng rõ ràng, cuối cùng thắng bài chẳng qua là ở chỗ hắn đi đầu cảm ngộ đến ngược dòng đại đạo đảo tắc hay là ngược dòng đại đạo đi đầu ra khỏi hắn đại đạo đảo cơ. Cũng không biết đã qua bao lâu, địch cửu cảm nhận được đạo thụ dần dần héo rũ thời điểm, trong nội tâm trầm xuống, hắn biết mình nội tình hay là quá thấp. Hoặc là nói hắn bước vào bước thứ năm thời gian quá ngắn, đều muốn trong thời gian ngắn cảm ngộ ngược dòng đại đạo chỉ sợ có chút khó khăn. Một khi hắn không cách nào tại ngược dòng đại đạo chóc bong bản thân hết thảy đại đạo lúc trước cảm ngộ ngực dòng đại đạo, vậy hắn liền triệt để không có hy vọng. Không đúng, hắn vừa rồi muốn mình mới bước vào bước thứ năm, cho nên không cách nào trong thời gian ngắn cảm ngộ ngực dòng đại đạo ý tưởng không chính xác. Hắn cảm ngộ ngực dòng đại đạo cùng hắn bước vào đệ mấy bước không hề quan hệ a Chẳng lẽ nói hắn bây giờ là bước thứ tư hoặc là bước thứ ba sẽ không có tư cách cảm ngộ ngực dòng đại đạo? Hắn muốn hẳn là dùng ngược dòng đại đạo loại này cường hãn su thế thực lực của hắn bây giờ đều không thể cảm ngộ tu vi kém thời điểm càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Có lẽ, địch cửu giận mình có lẽ ngược dòng đại đạo là theo bản thân đại đạo mạnh yếu mà biến hóa. Hắn bước vào bước thứ 5 thời điểm cảm ngộ ngược dòng đại đạo cùng bước thứ 4 thời điểm cảm ngộ ngược dòng đại đạo đó là hiển nhiên bất đồng. Thực lực của hắn càng mạnh, ngược dòng đại đạo lại càng mạnh mẽ. Đáng tiếc chính là, minh bạch những thứ này thì có ích lợi gì chỗ. Dùng hiện tại loại này su thế, hắn đào thù rất nhanh cũng sẽ bị ngược dòng đại đảo thôn tính tiêu diệt đào thù hết thảy đại đảo đảo tắc đều bị chóc bong. Ngực dòng đại đào tài cắn nút hắn đào thù cùng hết thảy đại đào sau, hơn nữa luyện đảo kim thai ngén, hồi lần nữa lớn mạnh. Chỉ sợ về sau đem rốt cuộc không người có thể cảm ngộ nơi đây ngược dòng đại đảo. Muốn biết rõ, nhưng hắn là có một cái tinh cầu lớn nhỏ luyện đảo kim luyện đảo kim địch cửu nghĩ tới đây lập tức không chút lựa chọn xoáy lên trong thế giới luyện đảo kim đưa vào đảo thủ phía dưới coi như là luyện đảo kim đối đảo thủ vô dụng thôi địch cửu cũng không muốn đem luyện đảo kim lưu cho nơi đây ngược dòng đại đảo huống hồ địch cửu tin tưởng luyện đảo kim đối ngược dòng đại đảo có liền đối với hắn đào thủ giống nhau có ích. quả nhiên sau một khắc địch cửu có thể rõ ràng cảm nhận được sắp héo rũ đào thủ bên trên đào vận lưu truyền lần nữa rõ ràng hơn nữa càng ngày càng rõ ràng Năm cái đảo trên cành đảo vận lưu chuyển giống nhau chính là càng ngày càng mượt mà thậm chí ngay cả lúc trước bị ngược dòng đại đảo chóc bong đảo vận thời điểm không lưu loát cũng biến mất không thấy gì nữa. Luyện đảo Kim quả nhiên là thứ tốt áp lực một yếu bớt địch cửu lần nữa điên cuồng bắt đầu cảm ngộ ngược dòng đại đảo. Này tiêu so sánh nói có lẽ chính là địch cửu tình huống hiện tại theo đào thủ tại luyện đảo Kim ủng hộ dưới dần dần lớn mạnh mà ngược dòng đại đảo lưu chuyển lại có vẻ có chút không lưu loát. Đối địch cửu mà nói, hắn hiện tại cần cũng không phải cái khác chính là thời gian. Chỉ cần có thời gian, là hắn có thể chậm rãi chóc bong ngược dòng đại đạo đại đạo pháp tác mảnh vỡ. Lần lượt nhỏ bé đại đạo pháp tác mảnh vỡ bị địch cửu theo ngược dòng đại đạo trong chóc bong khai mở, sau đó tài chính mình quy tắc dưới đường lớn dần dần cô đồng thành nguyên vẹn pháp tác những thứ này nguyên vẹn pháp tác lại chậm rãi tụ tập thành một đạo cũng không nguyên vẹn ngược dòng đại đạo quy tắc. Địch cửu trong nội tâm biết mình khoảng cách thành công đã không xa, hắn cưỡng ép làm cho mình lắng động xuống, càng là không ngừng chóc bong cùng cảm ngộ ngược dòng đại đảo trong pháp tắc mảnh vỡ. Ngược dòng đại đảo đảo tắc thời gian dần trôi qua nguyên vẹn đứng lên, giờ phút này đạo thụ bên trên năm đảo đảo cảnh đại đảo Chu Thiên lưu truyền trở nên trôi chảy, đại đảo quy tắc rõ ràng đến mơ hồ hình thành vũ trụ đạo văn. Mà cùng một thời gian, một đảo như có như không đạo cảnh tải đạo thụ bên trên cô đọng đi ra. Theo địch cửu không ngừng chóc bong ngực dòng đại đạo pháp tác mảnh vỡ, hoàn thiện ngực dòng đại đạo đại đạo quy tắc đạo thụ bên trên cái kia một đạo như có như không đạo cành cũng chầm chậm thành hình. Ké, thiểm điện tựa hồ nghe đã đến một tiếng vang thật lớn, lại coi như cảm giác một tiếng này nổ mạnh là của mình ảo giác. Nó nghi hoặc nhìn một chút bốn phía, lúc này mới phát hiện cái kia chóc bong nó đại đạo đạo cơ ngực dòng đại đạo, giờ phút này sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Đại đạo trận môn bên trong một mảnh an bình, giống như một cái bình thường hư không thông đạo bình thường, không có nửa điểm đặc biệt địa phương. Thái gia, đây là... Thiểm điện theo bản năng hỏi lên. Địch cửu ha ha cười cười, cũng là đình chỉ đại đạo vận chuyển, hắn hoàn toàn ra khỏi ngược dòng đại đạo đạo tắc giờ phút này khi hắn đạo thụ phía trên đã là sáu đầu đạo cảnh, Chỉ cần hắn cố gắng nữa tu luyện một thời gian ngắn, bước vào bước thứ sáu là xác định vững chắc sự tình. U luyện tấn cấp một tầng nữa, đối địch cửu mà nói cũng không phải chuyện rất khó. Với hắn mà nói khó khăn là ở tấn cấp lúc trước, làm cho mình đạo thụ cô đồng xuất đạo cảnh Thiểm điện, ngươi không cảm thấy cái gì bất đồng. Tâm tình rất tốt địch cửu hỏi một câu. Thiểm điện lần nữa một chu thiên vận chuyển, lập tức kinh hỉ kêu lên, ta giống như cả mộ đi một tí ngược dòng đại đạo đạo tắc cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem cái này ngược sòng đại đạo lớn mạnh, sau đó tăng lên chính mình đại đạo nội tình. Địch cử vỗ thiểm điện, tự tin chút, không phải giống như chính là cảm ngộ ngược dòng đại đảo. Ta mơ hồ cảm giác được ngược dòng đại đảo vô cùng rất giỏi, tương lai chúng ta tất nhiên sẽ vì sự tình hôm nay may mắn. Đi thôi, chúng ta có thể ly khai đại đảo trận môn. Thái ra, cái này đại đảo trận môn trong ngược dòng đại đảo bị chúng ta chóc bong, tương lai người khác tới nơi này là không phải là không có ngược dòng đại đảo ngăn trở, sau đó không cần luyện đảo kim cũng có thể nhẹ nhõm xuyên qua đại đảo trận môn. Tiềm điện đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, lập tức hỏi. Địch Cửu lắc đầu, không đơn giản như vậy, nếu như ta không có đoán sai, đại đạo chi lộ tuyệt đối không phải là một đoạn một đoạn. Xuyên qua cái này ngược dòng đại đạo đại đạo trận môn, rất có thể là minh mông hỗn độn. Mà không phải mặt khác một cái đại đạo chi lộ cùng tinh không thành. Về phần đại đạo trận môn, tại chúng ta sau khi rời đi, sẽ có một thời gian ngắn rất dễ dàng thông qua. Bất quá theo người khác đưa tới luyện đạo kim càng ngày càng nhiều, đại đạo trận môn cuối cùng hội lần nữa cùng nguyên lai like giống nhau thậm chí là càng ngày càng mạnh. Địch cửu trong lòng vẫn là thật đáng tiếc, cảm ngộ ngược dòng đại đạo, hắn luyện đạo kim ít nhất rút nhỏ một nửa. Cho dù hay là một cái tinh cầu lớn nhỏ, cảm giác cảm thấy đã không có trước kia hoàn mỹ. Bất quá bất cứ chuyện gì đều không thể thập toàn thập Mỹ, hắn đã lấy được đệ lục đảo cảnh nói cách khác hắn đã chiếm được tại minh mông hỗn độn hành tẩu lực lượng, luyện đảo kim thiếu đi một nửa cảm giác không phải là một loại cân đối. Đi thôi, chúng ta có thể ly khai đại đảo trận môn. Địch cửu nhìn nhìn cùng hư không giống nhau bình thản không có gì lạ không gian, trong lòng suy nghĩ nhưng là đến cùng có hay không thật có thể bước vào bước thứ chín. Hắn đào thủ tuy nhiên ngưng đi ra đệ lục Đảo cành, có thể trong lòng của hắn rất rõ ràng, không chỉ nói đệ cửu Đảo cành, coi như là đệ thất đảo cành, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Đã không có ngược dòng đại đạo ngăn trở địch cửu cùng thiểm điện giống như nhàn nhã dạo chơi bình thường, đi ra đại đạo trận môn cái này bình thản không có gì là truyền tống thông đạo. Tại hai người đi ra sau, địch cửu mới mơ hồ cảm giác được đại đạo trận môn trong ngược dòng đại đạo mới lần nữa chậm rãi bắt đầu lưu truyền. Cảm thụ được đào thụ bên trên thứ sáu ngực dòng đại đạo đạo cảnh địch cửu trong nội tâm vô cùng rõ ràng, coi như là hắn hiện tại đều muốn lui về có lẽ đều là cũng được. Thái ra, nơi đây thật là mênh mông hỗn độn. Thiểm điện tài hỗn độn bên trong sinh tồn nhiều năm, đối hỗn độn cực kỳ mẫn cảm. Cho nên cùng địch cửu vừa đi ra khỏi đại đạo trận môn, nó đã biết rõ địch cửu đoán không sai, bọn hắn lần nữa đi tới mênh mông hỗn độn. Ô thất chào thần côn! một cái kinh dị thanh âm vang lên, lập tức cái thanh âm này cứ tiếp tục nói ra, ngươi nói sai rồi, mình mông hỗn độn là đã ra của ta cái không gian này thế giới sau mới đúng. các ngươi theo đại đạo trận môn đi ra, đầu tiên tiến vào chính là ta xây dựng ở chỗ này cho mọi người đặt chân một phương thế giới. cho nên ngươi muốn chúng ta đặt chân phí đúng hay không? địch cửu trước tiên sẽ hiểu đối phương ý tứ, bằng không mà nói đối phương chán váng ư? Phải ở chỗ này làm cho một cái không dùng được không gian thế giới, còn muốn hao phí đại lượng thời gian thủ tại chỗ này. chương 1344, ta Đinh Tiểu Đinh. Người đăng, Linh HTT. Ở chỗ này thành lập không gian ngăn lại địch cử cùng thiểm điện chính là một cái làn da trắng nõn, thoạt nhìn có chút hài nghi mập thanh niên. Coi như là tại muốn phí qua đường thời điểm, hơi hình cung con mắt thoạt nhìn vẫn là đang cười lấy bình thường. Gặp địch cử hỏi thăm, cái này hải nghi mập thanh niên lập tức nói, sao có thể nói, ta hỏi ngươi muốn đặt chân phí đâu, cái này địa bàn bây giờ là của ta ngươi không có ý kiến A. Hơn nữa ngươi có phải hay không theo địa bàn của ta trải qua. Ta ở chỗ này khổ tâm kinh doanh vô số năm, ta cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền hỏi ngươi muốn đặt chân phí người. Đối, ta muốn hỏi ngươi muốn đặt chân phí. Hải Nhi mập thanh niên giải thích cả buổi tựa hồ cảm giác mình mà nói cũng có chút lời mở đầu không đáp sau lời nói, nói xong lời cuối cùng dứt khoát thừa nhận ý nghĩ của mình. Tiểm điện trừng to mắt nhìn xem cái này hải Nhi mập thanh niên, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi cái này cản đường bản lĩnh không được tốt lắm à. Ta ở chỗ này cản đường 931 vạn năm, ngươi lại còn nói bản lãnh của ta không được tốt lắm. Nói cho ngươi biết, ta đây chút ít năm tổng cộng gọi được. Hải Nhi mập thanh niên nói được nơi đây, lần nữa dừng lại, do dự một chút nói ra, đối, của ta cản đường bản lĩnh không được tốt lắm. Hiện tại hắn mới nhớ tới, mình ở nơi đây cản đường đến bây giờ mới thôi, một khối linh thạch đều không có đem tới tay. Ngược lại là bị người giáo huấn qua vô số lần, nếu không phải hắn đào tàu thực lực cường đại, hay là không phải có cơ hội tiếp tục đứng ở chỗ này cản đường đâu. Tại chúng ta lúc trước có một cái thoạt nhìn như một đoạn đầu gỗ tốt ra hỏa ngươi nhìn thấy qua không có. Thiểm điện nhớ tới lúc trước đi ra thân mộc nguyên. Nghe được thiểm điện mà nói, hải nhi mập thanh niên tinh thần chấn động, trà sát trà sát tay nói ra ta thấy được hắn tên kia có thật lớn một khối luyện đảo kim A. Hắn trả lại cho ta nhìn một chút thực hâm mộ hắn. Ngươi không phải muốn đặt chân phí đấy sao? Chẳng lẽ ngươi không hỏi hắn muốn một điểm luyện đảo kim? Thiểm điện có chút không lớn phúc hậu mà hỏi. Hải nhi mập thanh niên xấu hổ nói cái kia hắn có chút mạnh mẽ ta đánh không lại hắn, bị hắn đánh cho một trận. Thiểm điện ha ha cười cười, thân mộc nguyên còn có chút ít từ bia. Vậy mà không giết ngươi. Hải nhi mập thanh niên mặt đỏ lên, bị hắn giết ta. Ta cho ngươi biết, tuy nhiên ta đánh không lại hắn, nhưng là hắn mấy cái cộng lại cũng đừng nghĩ bắt được ta Đinh Tiểu Đinh. Ngươi gọi Đinh Tiểu Đinh, thiểm điện đột nhiên cảm giác được cái tên này so về tên của mình đến, thật sự là quá kém. Đinh Tiểu Đinh nhìn xem thiểm điện như thế nào, không tin ta là Đinh Tiểu Đinh. Ngươi hẳn là theo địa phương khác nghe được đại danh của ta à. Ta đinh tiểu đinh không ngăn cản hạng người vô danh. Địch cửu đều có chút ít bó tay rồi, hắn bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này hải Nhi mập thanh niên hỏi, ngươi đã cũng biết ở chỗ này không lấy được thứ đồ vật vì cái gì còn muốn ở tại chỗ này. Tựa hồ bị đã hỏi tới chuyện thương tâm, đinh tiểu đinh quét qua vừa rồi sụp sôi, trên mặt khuôn mặt u sầu lập tức liền có hơn đứng lên, ngươi cho rằng ta muốn à. Ta bị một cái đầu to ra hỏa bụt thề mới ở tại chỗ này. Ta đinh tiểu đinh lời hứa đáng giá nghìn vàng, nếu như đáp ứng rồi sự tình, làm sao có thể tùy tiện đổi ý. Địch cửu nhưng nhìn ra đã đến đinh tiểu đinh mà nói nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn thần niệm rơi vào đinh tiểu đinh trên người, rất nhanh cảm giác được không đúng. Đinh tiểu đinh chỗ mi tâm mơ hồ bao quanh một đạo như có như không đạo vận khí tức hơn nữa cái này đạo vận khí tức địch cửu còn rất quen thuộc sinh tử đạo tắc. Nếu không phải hắn tu luyện sinh tử đại đạo, đạo thụ bên trên cũng là có sinh tử đạo tác đạo cảnh, Địch Cửu thật đúng là không nhất định có thể cảm thấy được Đinh Tiểu Đinh mi tâm sinh tử đạo tác khí tức. Nếu là ta không có đoán sai, coi như là ngươi chạy trốn thủ đoạn càng lợi hại, ngươi cũng không có thể ly khai cái chỗ này vượt qua nhất định được phạm vi. Nếu như vượt qua nhất định được phạm vi, ngươi nhất định phải chết. Địch Cửu nhìn xem Đinh Tiểu Đinh cười cười nói ra. Đinh Tiểu Đinh ngây người một lúc theo bản năng hỏi, làm sao ngươi biết Nói đi, sinh tử thánh nhân đem ngươi ở tại chỗ này giúp hắn làm cái gì? Địch cử giờ phút này đã xác định Đinh Tiểu Đinh là sinh tử thánh nhân lưu lại, cái kia một đạo chói buộc Đinh Tiểu Đinh mạng nhỏ sinh tử đạo tắc chính là chứng minh. Hắn để cho ta ở tại chỗ này tăng thực lực lên, chỉ cần ta ở chỗ này cản đường có rất nhiều tu luyện tài nguyên. Đinh Tiểu Đinh há miệng đáp đáp sau lại cảm thấy không đúng tại sao mình phải về đáp địch cử vấn đề. Còn có địch cử làm sao biết sinh tử thánh nhân? Địch cử nói ra, nếu là ta đoán không sai lời nói, ngươi tử phủ trường kỳ bị sinh tử đạo tắc quấn quanh có mấy lời đều là không tự chủ được nói ra. Cho ngươi ở chỗ này, cản đường, chính ngươi cũng biết một lần đều không có thành công a. Coi như là đinh tiểu đinh thực lực cường đại, tử phủ đều bị sinh tử đạo tắc quấn chặt lấy, có thể đánh thắng vượt qua đại đạo trận môn cường giả mới đúng việc là... Đinh Tiểu Đinh ở tại chỗ này có mấy cái nguyên nhân địch cử không rõ ràng lắm, bất quá địch cử rõ ràng là Đinh Tiểu Đinh ở tại chỗ này cùng tất cả mọi người đánh một hồi, một cái trong đó nguyên nhân nhất định là vì sinh tử thánh nhân thu thập khắp nơi tu sĩ đại đạo đạo vận tin tức. Có thể thông qua đại đạo trận môn tu sĩ, không có một cái nào kẻ yếu. Sinh tử thánh nhân ra hỏa này chính là vì thu thập các loại cường giả đại đạo, hoàn thiện chính hắn đạo thủ. Hắn bố trí sinh tử môn nhất định là có hạn cuối cùng không có khả năng tại từng cái địa phương đều thiết trí dưới sinh tử môn. Vạn nhất có đình cấp đại đạo cường giả xuyên qua đại đạo trận môn, mà hắn bỏ lỡ mà nói, liền dựa vào đinh tiểu đinh chặn đường đối phương thu hoạch đại đạo tin tức. Nếu là có một chủng nào đó đại đạo bị hắn sinh tử thánh nhân nhìn chúng, hắn sẽ nghĩ hết hết thảy biện pháp tìm được cái này xuyên qua đại đạo trận môn cường giả, chóc bong đối phương đại đạo đạo cơ. Thân Mộc Nguyên theo sinh tử thánh nhân trong tay trốn một mạng, hắn lần nữa xuyên qua đại đạo trận môn gặp phải Đinh Tiểu Đinh sau, vẫn như cũ sẽ bị sinh tử thánh nhân cảm thấy được cái này đồng dạng là sinh tử thánh nhân một cái mục đích. Người nào bị hắn ra khỏi đại đạo đạo cơ sau, còn có thể sống được. Đinh Tiểu Đinh có thể ở nơi đây còn sống đến bây giờ, có thể thấy được chạy trốn thủ đoạn đó là vô cùng lợi hại. Ta nói Tiểu Đinh A. Ngươi xem ngươi ở tại chỗ này đoán chừng cũng đánh không lại mấy cái, nếu không cùng chúng ta cùng một chỗ ngao du minh mông hỗn độn, so ở lại đây chim không thèm ỉa địa phương chẳng phải là mạnh dối tinh dối mù. Tiểm điện đối đinh tiểu đinh đã có một ít hảo cảm, cảm thấy ra hỏa này chính là một cây ruột cùng một chỗ lưu lạc hỗn độn cũng là không tịch mịch. Đinh tiểu đinh ngẩn ngơ, lập tức liền đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống nhau, không được, không được. Ta phải tin thủ hứa hẹn, hơn nữa ta cũng đi không hết. Ta xem ngươi thuận mắt, sẽ không ăn cướp ngươi rồi, bất quá ngươi muốn cùng ta đánh một hồi mới, có thể đi. Đinh tiểu đinh câu nói sau cùng là đúng địch cử nói ra. Gặp thiểm điện còn muốn nói điều gì, địch cử vẫy vẫy tay, thật sự là hắn là đi không hết, hắn tử phủ bị một đạo đỉnh cấp đạo tắc khóa lại, trừ phi có thể chóc bong khóa lại hắn tử phủ đạo tắc bằng không mà nói, ly khai nơi đây nhất định được phạm vi, cái kia chính là chỉ còn đường chết. Ồ, ngươi rất không nổi a. Đinh tiểu đinh ồ lên một tiếng, nhìn xem địch cửu trong mắt kinh dị không thôi. Hắn ở đây nơi đây cản đường không biết bao nhiêu năm cũng không biết gặp phải quá nhiều ít cường giả. Nhưng chỉ có trước mắt cái này một người đã nhìn ra hắn tử phủ bị đạo tắc khóa lại, nhìn ra hắn không thể trốn ra nhất định được phạm vi. Địch cửu nói ra ta không phải rất không dậy nổi, bởi vì khóa lại ngươi tử phủ ra hỏa cũng muốn chọc bong của ta đại đạo đạo tắc kết quả bị ta giáo huấn một trận. Cho nên ta có thể thấy được khóa lại ngươi tử phủ kỳ thật chính là một đạo sinh tử đạo tắc. Nếu như ngươi không muốn ở tại chỗ này mà nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi cởi bỏ. Ngươi có thể giúp ta cởi bỏ sinh tử đạo tắc. Đinh Tiểu Đinh mừng rỡ không thôi nhìn xem địch cửu, cái này phá địa phương hắn thật sự là ngốc đã đủ rồi. Lúc ban đầu còn tưởng rằng cái kia đầu to nói là sự thật, hắn chỉ cần ở chỗ này cản đường thì có vô số tu luyện tài nguyên, về sau mới biết được đó là nằm mơ. Đúng ta có thể giúp ngươi cởi bỏ sinh tử đạo tắc khóa lại nhà của ngươi hỏa cùng ta cũng là có không nhỏ thù tương lai có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một. 2. Địch cửu gật gật đầu Giờ phút này mừng rỡ không thôi đinh tiểu đinh trong mắt kinh hỷ đã là biến mất không thấy gì nữa, hắn lắc đầu nói ra, vẫn chưa được ta phát qua đại đạo lời thề, phải ở lại chỗ này thủ 3.000 vạn năm, hơn nữa muốn ngăn từng cái đi qua nơi này người, cho nên ta không thể đi. Đại đạo lời thề cũng không phải là hay nói giỡn, một khi vi phạm chính mình đại đạo đem cùng lời thề bình thường tán loạn biến mất. Địch cửu khinh thường nói, trong mắt ta, ngươi cái kia đại đạo lời thề cũng liền như thế mà thôi, nếu như ngươi nguyện ý ta có một vạn loại phương thức cho ngươi ly khai nơi đây, còn cho ngươi tuân thủ đại đạo lời thề. Vậy ngươi dùng đơn giản nhất phương thức cho ta xem xem. Đinh tiểu đinh có chút không vui, địch cửu thật là lợi hại, hắn đinh tiểu đinh cũng không phải ngồi không. Nếu là có biện pháp, hắn Đinh Tiểu Đinh làm sao có thể đợi đến hôm nay? chương 1345, ta có thể tìm được Khương Thiên Vương. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu cầm ra một chút trận kỳ, đồng thời ném ra đến một cái vũ trụ đảo mạch. Trông thấy địch cửu liền vũ trụ đảo mạch đều cầm ra đã đến, Đinh Tiểu Đinh vả và vào mồm đều nới rộng ra. Thứ này thế nhưng là hiếm có đồ chơi, thật sự là hắn có được qua, phẩm chất thậm chí so Địch cửu lấy ra còn tốt hơn. Thế nhưng là thứ này vô cùng chân quý a Hắn cái kia một cái vũ trụ đạo mạch sớm đã dùng mất. Lúc trước hắn lúc có thế nhưng là dấu so với ai khác đều cẩn thận, ai còn cùng địch cửu như vậy tùy tùy tiện tiện liền lấy ra đến. Đây là vũ trụ đạo mạch. Đinh Tiểu Đinh quay đầu hỏi một câu thiểm điện. Thiểm điện trong mắt tất cả đều là khinh bị cắt thật sự là chưa từng gặp qua các mặt của xã hội. Loại này vũ trụ đạo mạch lúc trước hơn ta đều lười phải đi nhặt ngươi xem ngươi khẩn trương. Ở nơi nào? Đinh Tiểu Đinh trong mắt đột nhiên toát ra hào quang, nếu quả thật có loại địa phương này, hắn nhất định phải đi nhặt vũ trụ đảo mạch. Vậy xa, xa ta đây đều không thể trí nhớ. Tiểm điện thuận miệng thổi một câu sau, liền mặc kệ không hỏi Đinh Tiểu Đinh, mà là đem ánh mắt rơi vào địch cửu động tác bên trên. Địch cửu không ngừng vứt bỏ trận kỳ, đồng thời cũng là không ngừng ở trên hư không cấu ra vô số pháp tác trận kỳ. Cái kia một cái vũ trụ đảo mạch sớm đã bị địch cửu đưa vào trong đó. Ngắn buồn mấy ngày thời gian, địch cửu liền bố trí xong tất cả trận kỳ, bố trí một cái mông lung đại trận đi ra. Đinh tiểu đinh thần niệm thử thẩm thấu đi vào, lập tức liền cảm nhận được từng đợt đầu ván mắt hoa. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm, đồng thời cũng hiểu được đây là thời gian trôi qua đại trận. Địch cửu thanh âm kịp thời truyền đến, không sai, đây là một cái thời gian pháp trận, xác thực nói là tuế nguyệt lưu truyền đại trận. Ngươi tiến vào cái này đại trận, ngắn mùn hơn một tháng có thể trôi qua mấy ngàn vạn năm, sau đó hoàn thành ngươi đại đạo lời thề. Ta xem một chút. Đinh Tiểu Đinh không thể chờ đợi được xông vào tuế nguyệt lưu truyền đại trận, lập tức hắn kinh hỷ phát hiện, đứng ở nơi này cái trong đại trận, vậy mà có thể trông thấy đại đạo trận môn cửa ra vào. Cái đó và hắn lời thề hầu như hoàn toàn nhất trí, đó chính là hắn ở chỗ này vô luận ngốc bao lâu, đều ứng giữ vững vị trí đại đạo trận môn cửa ra đại đạo lời thề. Thái gia tuy nhiên cái này Đinh Tiểu Đinh Thoạt nhìn coi như là thuận mắt cũng không có tất yếu dùng một cái vũ trụ đảo mạch giúp hắn bố trí tuế nguyệt đại trận A. Thiểm điện có chút không lớn thoải mái nói một câu, nó đều không có vũ trụ đảo mạch tu luyện. Đinh Tiểu Đinh Đại đạo công pháp thật không đơn giản coi như là giao một người bạn, có lẽ hắn còn có thể giúp chúng ta thoáng một phát. Địch cửu đáp, thiểm điện muốn đơn giản, địch cửu cũng lười hướng thiểm điện giải thích. Đinh Tiểu Đinh công pháp hoàn toàn chính xác không đơn giản, chính là bởi vì không đơn giản, địch cử mới nghĩ đến cứu được Đinh Tiểu Đinh sau, có biện pháp nào không mời Đinh Tiểu Đinh cũng giúp hắn một chuyện. Địch cử khẳng định coi như là Đinh Tiểu Đinh thủ đầy 3.000 vạn năm, sinh tử thánh nhân sinh tử đạo tác trói buộc có lẽ cũng sẽ không cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Hắn là lại để cho Đinh Tiểu Đinh minh bạch, sinh tử thánh nhân không phải cái kia dễ nói chuyện. Tiếp theo trợ giúp Đinh Tiểu Đinh, lại để cho Đinh Tiểu Đinh ly khai nơi đây, kỳ thật coi như là áp chế sinh tử Thánh Nhân. Đinh Tiểu Đinh ở chỗ này cùng mỗi người đều đánh một hồi, này bằng với đem tất cả đi qua nơi này cường giả tin tức đều tiết lộ cho sinh tử Thánh Nhân. Hắn giúp đỡ Đinh Tiểu Đinh ly khai nơi đây, sinh tử Thánh Nhân đối đại đạo chi môn khống chế tương đương ngủ. Đinh Tiểu Đinh đứng ở địch cử bố trí tuế nguyệt lưu truyền trong đại trận, trong lòng là kinh hãi không thôi, hắn khẳng định cái này lưu truyền đại trận đẳng cấp chỉ sợ là hắn chưa từng gặp qua. Bằng không mà nói, sẽ không dùng thực lực của hắn, đứng ở chỗ này mặt cũng là đầu óc choáng váng. Bởi vậy có thể thấy được bố trí cái này đại trận chính là cái kia tu sĩ trẻ tuổi thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Ít nhất đối phương đối thời gian quy tắc lý giải, hắn Đinh Tiểu Đinh dùng nhanh nhất đồn thuật cũng xa xa rất không đuổi kịp. Loại thủ đoạn này, sợ là so với kia cái đầu to còn phải mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc chính là cái này tuế nguyệt lưu truyền đại trận không có bất kỳ tác dụng, chỉ là lưu truyền tuế nguyệt mà thôi. Bằng không mà nói, hắn ở đây nơi đây tu luyện hơn 2.000 vạn năm, đó là thật đẹp sự tình. Tuế nguyệt lưu truyền trong đại trận hơn 2.000 vạn năm đi qua thời điểm, đinh tiểu đinh đầu óc đá hồ đồ không cách nào suy nghĩ vấn đề gì. Thật sự là thời gian chuyển đổi quá mức nhanh chóng, nhanh chóng hắn liền phản ứng cũng không kịp. Ngay tại Đinh Tiểu Đinh còn đang suy nghĩ lấy bao lâu có thể từ nơi này tuế nguyệt lưu truyền trong đại trận giải thoát thời điểm, chung quanh hắn lưu truyền thời gian dừng lại, Đinh Tiểu Đinh trước tiên chạy ra khỏi đại trận, vội vàng kêu lên tiền bối, đại gia, ngàn vạn đừng để cho ta lại tiến vào ta còn là thành thành thật thật ở chỗ này ngốc đầy thời gian. Địch cửu ha ha cười cười, xoáy lên đại trận cùng còn lại vũ trụ đảo mạch tăng thêm trước ngươi ở tại chỗ này thời gian, ngươi đã hoàn thành ngươi đại đạo lời thề ba nghìn vạn năm. Ngươi xem, ngươi mi tâm trói buộc đại đạo đạo tắc có phải hay không vẫn còn. Đinh Tiểu Đinh lập tức liền hiểu được, lúc này chửi ẩm lên, Khương Thiên Vương, ngươi cái này đầu to tiểu nhi, cũng dám lừa ngươi Đinh Tiểu Đinh ra ra. Địch cửu nói ra, ngươi mắng cũng vỗi, không chỉ nói cái kia sinh tử thánh nhân căn bản là nghe không được, coi như là người ta có thể nghe được cũng sẽ không để ý tới ngươi. Đúng rồi, sinh tử thánh nhân gọi Khương Thiên Vương ư. Đinh Tiểu Đinh chán trường ngồi dưới đất gật gật đầu nói, đúng vậy, tên kia gọi Khương Thiên Vương, miếc đầu cùng bồn cầu bình thường. Nói đến đây tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn bội vàng nhìn xem địch cửu nói ra, đại ca, ngươi khẳng định có những biện pháp khác đúng hay không? Trước ngươi cũng đã nói, ngươi còn có những biện pháp khác. Địch cửu gật gật đầu, ngươi tới đây, không cần có tâm phòng bị của ta đại đạo đạo tắc tiến vào ngươi mi tâm về sau, ngươi không thể phản kháng, bằng không mà nói ngươi thân tử đạo tiêu. Ta, dù sao là không có có ảnh hưởng gì. Đinh Tiểu Đinh vỗ bộ ngực ta Đinh Tiểu Đinh cùng Đinh Đương Vang, có cái gì tốt sợ, ngươi tới đi. Đinh Tiểu Đinh cũng không phải sợ địch cử ám toán, dù sau khi hắn xem ra địch cử coi như là giết hắn đi cũng mở không ra thế giới của hắn, loại này cố hết sức không nịnh nọt sự tình địch cử tại sao phải làm. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ địch cử có thể nhẹ nhõm mở ra thế giới của hắn, sợ sẽ sẽ không nghĩ như vậy. Địch Cửu đi lên, đưa tay một đạo đại đạo đạo tắc liền oanh tại Đinh Tiểu Đinh mi tâm phía trên, Đinh Tiểu Đinh lập tức cũng cảm giác tư tưởng của mình đều bỗng nhiên đình trệ xuống, hết thảy đều tạp trụ. Địch Cửu đối với sinh tử đại đạo quá quen thuộc, hắn bằng ngắn mùi thời gian bị, đem chói buộc chặt Đinh Tiểu Đinh tử phủ cái kia một đạo sinh tử đạo tắc chóc bong, sau một khắc cái kia một đạo sinh tử đạo tắc đã bị Địch Cửu luyện hóa, biến mất vô tung. Khôi phục lại Đinh Tiểu Đinh kinh dị không thôi chầm chậm vào Địch Cửu, đại ca vậy thì tốt rồi. Lập tức Đinh Tiểu Đinh cũng biết là thật sự tốt rồi, cái kia một loại trầm trọng chói buộc cùng nhìn ép cảm giác, giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lúc này, toàn thân thậm chí ngay cả linh hồn đều lộ ra một loại nhẹ nhàng thoải mái. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn bao lâu? Địch cửu nói ra. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì không trực tiếp chóc bong chói buộc ta thần hồn cái kia một đạo đạo tắc còn để cho ta bị thù hơn một tháng tra tấn? Đinh Tiểu Đinh không hiểu hỏi, hắn hoài nghi địch cửu có phải hay không muốn chỉnh hắn Địch cửu im lặng nói, đó là bởi vì ngươi chính mình phát hạ đại đạo lời thề, ngươi đại đạo lời thề cũng không phải là tốt như vậy phá giải. Đối địch cửu mà nói, hắn có thể chóc bong sinh tử thánh nhân Khương Thiên Vương lưu lại chói buộc đại đạo đạo tắc nhưng không cách nào vì Đinh Tiểu Đinh phá vỡ đại đạo lời thề. Bởi vì hắn đối Đinh Tiểu Đinh đại đạo cũng không biết. Đa tạ đại ca, về sau tiểu đệ duy đại ca mà đi. Đinh Tiểu Đinh kích động khom người thi lễ. Ta là địch cửu, đây là thiểm điện. Ta ý định tìm kiếm đường trở về, đáng tiếc chính là ta hiện tại lạc đường. Ngươi tu luyện hẳn là chính thức không gian hỗn đồn đại đạo A. Cho nên ta khả năng cần hỗ trợ của ngươi. Địch cửu vỗ Đinh Tiểu Đinh bả vai. Đinh Tiểu Đinh lúc trước nói hắn đào tẩu thủ đoạn đệ nhất Địch cửu cũng có chút hoài nghi, cuối cùng mượn nhờ giúp đỡ Đinh Tiểu Đinh chóc bong Khương Thiên Vương sinh tử đạo tắc càng là vững tin hắn không đoán sai, Đinh Tiểu Đinh tu luyện chính là cấp cao nhất không gian hỗn đồn đại đạo. Đừng nhìn thiểm điện tốc độ nhanh, thậm chí hắn còn có quy tắc đồn thuật tại hốn đồn bên trong, đều muốn bắt được Đinh Tiểu Đinh, chỉ sợ cũng rất khó. Đinh Tiểu Đinh ha ha cười cười, đại ca, không sai, ta chính là tu luyện hốn đồn đại đảo. Hốn đồn bên trong không tánh màng sinh ra đời, nhưng ta Đinh Tiểu Đinh là một cái ngoại lệ. Không chỉ nói giúp đỡ đại ca tìm được đường trở về, coi như là tìm được cái kia đầu to Khương Thiên Vương, ta Đinh Tiểu Đinh cũng là không có nửa điểm khó khăn. Ngươi có thể tìm tới Khương Thiên Vương. Địch cửu mừng rỡ không thôi mà hỏi. Đương nhiên, tại đây hỗn độn bên trong, có chuyện gì là ta đinh tiểu đinh làm không được? Đinh tiểu đinh cảm giác được địch cửu muốn hắn hỗ trợ tìm kiếm đầu to trong nội tâm trở nên đắc ý nói. Vậy còn chờ gì, mang ta đi tìm kiếm Khương Thiên Vương, ra hỏa này ta đang muốn hắn tính sổ. Địch cửu không chút lựa chọn nói ra tại sinh tử môn bên trong hắn thiếu chút nữa bị Khương Thiên Vương tiêu diệt. Hiện tại hắn sắp bước vào bước thứ sáu, tự nhiên muốn đi tìm Khương Thiên Vương tính sổ. Còn một điều chính là địch cửu cũng muốn gặp nhận thước thoáng một phát Khương Thiên Vương đạo thụ như thế nào. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu mù ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Trưng 1346, Hành Tẩu Hỗn Độn. Người đăng Linh HTT, Đại ca, ngươi cùng thiểm điện nhìn xem bản lãnh của ta. Sắp bước vào hỗn độn thời điểm, Đinh Tiểu Đinh lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn đều muốn lại để cho địch cửu biết rõ tại hỗn độn bên trong, hắn Đinh Tiểu Đinh đều muốn đi như thế nào liền đi như thế nào. Tiểm điện nâng lên móng vuốt thoáng một phát liền vỗ vào Đinh Tiểu Đinh trên đầu Tiểu Đinh, gọi Thái Gia ta là Nhị Thái Gia, ngươi về sau là Tam Thái Gia. Tiểm điện mà nói kịp thời ngừng, Đinh Tiểu Đinh chỉ sợ liền Tam Thái Gia cũng coi như không hơn. Đinh Tiểu Đinh tuy nhiên làm là cản đường cướp bóc sống, tính tình lại cực kỳ chất phác, hắn cười hắc hắc cũng không thèm để ý nói, thái gia ta Đinh Tiểu Đinh tại hỗn độn bên trong sinh tồn, hỗn độn với ta mà nói, thật giống như trong nhà giống nhau đơn giản. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Đinh Tiểu Đinh hỏi, Tiểu Đinh, ngươi có phải hay không hỗn độn sinh ra đời? Địch cử hoài nghi Đinh Tiểu Đinh là hỗn độn sinh ra đời, có thể bản thể là cái gì linh thể, hắn cũng nhìn không ra đến, hoặc là nói căn bản cũng không có bái kiến. Đinh Tiểu Đinh lắc đầu ta cũng không biết bất quá ta ký sự thời điểm chính là tại hỗn độn bên trong. Ngươi ký sự thời điểm ngay tại hỗn độn bên trong, thiểm điện kinh ngạc lên tiếng. Muốn biết rõ hỗn độn bên trong cũng không phải là người nào đều có thể đến, đối thiểm điện mà nói, kích phát thiên phú thần thông sau, mới có thể tại hỗn độn bên trong hành tẩu tự nhiên. Đối địch cửu mà nói, lúc trước không cô động Đào thụ lúc trước, hắn ở đây hỗn độn bên trong sống sót đều khó khăn. Mà Đinh Tiểu Đinh lại còn nói ký sự thời điểm ngay tại hỗn độn bên trong, đây cũng không phải là thiên phú đơn giản như vậy. Đinh Tiểu Đinh đối thiểm biện kinh ngạc rất là hưởng thụ, đưa tay cầm ra một cây không biết là xuất từ ở đâu hắc mộc, thuận miệng nói ra ta dùng cái này hắc mộc tùy tiện kiến tạo một cái phi hành pháp bảo, đến lúc đó chúng ta căn bản là không cần chính mình đi đường, chỉ dựa vào mượn phi hành pháp bảo có thể đi khắp hỗn độn. Địch Cửu đã ngừng lại Đinh Tiểu Đinh, sau đó nói, đem trong tay ngươi hắc mộc cho ta xem một chút. Đinh Tiểu Đinh không có nửa điểm do dự đem hắc mộc đưa cho địch cửu thiểm điện lập tức nói, Tiểu Đinh, ngươi lấy thêm hắc mộc kiến tạo một cái phi hành pháp bảo được rồi. Đinh Tiểu Đinh xấu hổ cười, đã không có, tại đây một cây. Địch cửu bắt được hắc mộc không lập tức xem xét mà là đưa tay cuốn ra hỗn độn phi tinh cùng tiến lên của ta phi tinh ta đây cũng là có thể tải hỗn độn bên trong phi hành. Tinh cầu phi thuyền. Đinh Tiểu Đinh há to miệng, rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại, lớn thái ra, đây là nghiêm chỉnh khối luyện đạo kim cô đọng phi thuyền. Luyện đạo kim Đinh Tiểu Đinh tự nhiên rõ ràng, lúc trước cái kia đầu to trả lại cho một điểm cho hắn, đây chính là thứ tốt. Có thể hắn chưa bao giờ thấy qua, mênh mông bên trong còn có lớn nhỏ như thế luyện đạo kim. Đây không phải luyện đạo kim, bất quá bị ta luyện chế sau, thoạt nhìn có chút cùng loại luyện đạo kim, trong đó bản chất cùng luyện đạo kim vẫn có khác nhau. Cái này gọi là lấy minh mông thiết tinh ta luyện chế thành một cái hỗn độn phi tinh pháp bảo, cái này pháp bảo ta chỉ là sơ bộ luyện chế hoàn thành tại hỗn độn bên trong phi hành thời điểm, ngươi cùng thiểm điện có thể tại đây phi tinh bên trong lựa chọn một khối địa phương tu kiến đồng phủ, cũng có thể tại đây phi tinh bên trong trồng các loại thần linh vật. Địch cửu nói xong, xuất ra hai cái quy tắc thế giới, phân biệt đưa cho thiểm điện cùng đinh tiểu đinh. Nghe được có thể mình ở phi hành pháp bảo bên trên thành lập đồng phủ, vô luận là thiểm điện hay là đinh tiểu đinh đều là kích động kêu to Hai tên gia hỏa đều là sông lên hỗn đồn phi tinh, đều muốn lựa chọn một khối thuộc về mình tu luyện bảo địa. Địch Cửu gọi lại Đinh Tiểu Đinh, "Hắc Mộc ta nghiên cứu thoáng một phát, ngươi trước đem quả ngọc phù này luyện hóa, sau đó khống chế hỗn đồn phi tinh, nhớ kỹ muốn hướng Khương Thiên Vương chỗ địa phương đi, ta muốn tìm Khương Thiên Vương tính toán một điểm nhỏ sổ sách." Đinh Tiểu Đinh tiếp nhận địch cửu đưa cho chính mình ngọc phù, không chút lựa chọn nói ra, "Thái gia, cái này Hắc Mộc ta từ bỏ ta tại hỗn đồn bên trong nhặt được, không phải cái gì đáng tiền thứ đồ vật." Nói xong, hắn không thể chờ đợi được sông về thiểm điện chỗ phương hướng. Hỗn độn phi tinh rất lớn, Đinh Tiểu Đinh lại lo lắng thiểm điện đem cái này hỗn độn phi tinh bên trên tốt nhất một khối địa phương chiếm đoạt, hắn muốn tranh thủ thời gian chém giết chiếm diện tích bàn Địch cửu cũng rất rõ ràng, cái này hắc mộc tuyệt đối không đơn giản, thậm chí ngay cả hắn tiến hóa qua kiến mộc đều không đuổi kịp. Kiến mộc lúc trước chẳng qua là ngũ hành vũ trụ xuất hiện, chế ngự tại thiên địa quy tắc. Cho dù những năm này tại địch cửu đại đạo quy tắc tiến hóa dưới, đã không còn là lúc trước kiến mộc cùng với trực tiếp xuất hiện ở hỗn độn bên trong hắc mộc so với, khẳng định chênh lệch một đoạn. Đem kiến mộc nhét vào hỗn độn bên trong, rất nhanh kiến mộc sẽ hóa thành hư vô, hắc mộc cũng tại hỗn độn bên trong tồn tại, cái này là khác biệt. Tiểm điện cùng đinh tiểu đinh như thế nào tại hỗn độn phi tinh bên trên dài vò, địch cửu căn bản cũng không có đi quản, hắn bây giờ đang ở chuyên môn nghiên cứu trong tay hắc mộc. Cái này Hắc một hoạt nhìn thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ linh tính chấn động, thậm chí không có nửa điểm pháp tác khí tức chấn động, thật giống như... Đúng rồi, thật giống như hỗn độn giống nhau. Mới vừa tiến vào hỗn độn bên trong sau, giống nhau chính là không hết thải tồn tại quy tắc, người đang hỗn độn bên trong, hội chỗ thân một loại vĩnh viễn không chừng mực cảm giác chống giống bên trong, sau đó sẽ bị hỗn độn loại này hư không miền thành là giả không. Trong tay căn này hắc mộc giống nhau có một loại không cách nào tìm kiếm được căn nguyên cùng dấu vết cảm giác trống rỗng. Trăm năm thời gian ngay tại địch cửu nghiên cứu cái này hắc mộc bên trong đi qua, địch cử có thể nghĩ đến phương pháp toàn bộ thử qua, lại không có cái gì nghiên cứu ra đến. Thở dài, địch cửu quyết định không hề nghiên cứu hắc mộc đưa tay đem hắc mộc lột bỏ một đoạn đưa tải hỗn độn phi tinh phía trên, sau đó đem càng dài một đoạn hắc mộc đưa tải chính mình vũ trụ thế giới bên trong còn cắm vào một cái vũ trụ đảo mạch. Cái này cũng chưa tính, địch cửu đem cái kia luyện đạo kim tinh cầu cũng để đặt tài hắc mộc bên cạnh. Có lẽ thật lâu về sau, cái này hắc mộc sẽ cho hắn một kinh hỷ. Sau khi làm xong, địch cửu thần miệng quét đến thiểm điện cùng Đinh Tiểu Đinh đều đang bận rộn truyền của mình, hỗn độn phi hành tại Đinh Tiểu Đinh dưới sự khống chế tại hỗn độn bên trong cực nhanh trốn đi. Không có đi quấy dày hai tên ra hỏa, địch cửu rứt khoát đem duy nhất một cái vũ trụ cực mạch bắt đi ra. Đây là một cái trắng tinh vũ trụ đảo mạch, lúc trước cái kia màu đen vũ trụ cực mạch địch cửu chẳng qua là đã chiếm được một nửa, này cực mạch bất đồng, là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, trọn vẹn vượt qua vạn trưởng. Địch cửu đạt được này vũ trụ cực mạch sau, liền từ không dùng qua, lần này hắn đều muốn mượn nhờ này vũ trụ cực mạch bước vào bước thứ sáu. Dựa theo bình thường tiến bộ, địch cửu không dùng này vũ trụ cực mạch ít nhất hiện tại không dùng. Hiện tại đệ lục đạo cảnh đã hình thành, đối địch cửu mà nói, bước vào bước thứ sáu chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần hắn tích lũy vậy là đủ rồi, hắn liền tự nhiên mà hắn hội bước vào bước thứ sáu. Bất quá bây giờ bất đồng, địch cửu lại để cho Đinh Tiểu Đinh dẫn hắn đi tìm sinh tử thánh nhân Khương Thiên Vương. Khương Thiên Vương hẳn là bước vào bước thứ bảy, thậm chí có có thể là bước thứ tám tồn tại. Đối mặt cường giả loại này, địch cửu cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Hắn bước vào bước thứ năm phải không sai, có thể hắn bước vào bước thứ năm thời gian cũng không dài. Tích lũy vốn là không đủ, dù là cô động đệ lục đạo cảnh đều muốn bước vào bước thứ sáu, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, hắn duy nhất có thể làm đúng là mượn nhờ vũ trụ cực mạch đem cái này thời gian không hạn chế thu nhỏ lại. Địch cửu bắt đầu bế quan trùng kích bước thứ sáu, bởi vì vũ trụ cực mạch ảnh hưởng toàn bộ hỗn độn phi tinh đều là quy tắc rõ ràng vô cùng đạo vận nguyên khí. Tại loại này quy tắc rõ ràng đạo vận nguyên khí phía dưới, vô luận là đinh tiểu đinh hay là thiểm điện trồng xuống linh thực đều là điên cuồng phát triển. Thiểm điện cùng đinh tiểu đinh đều là cái loại này đỉnh cấp thiên phú người, dưới loại tình huống này, căn bản là không cần bế quan tu luyện, chỉ cần chu thiên vận chuyển tu vi chính là đi từ từ dâng đi lên. Lợi hại, đi theo thái gia chính là thoải mái. Đinh tiểu đinh cảm nhận được loại này khoan khoái dễ chịu tiến độ, nhìn không được kêu to lên tiếng thiểm điện khinh bị nhìn thoáng qua đinh tiểu đinh cũng là nắm chặt thời gian tu luyện. minh mông hỗn độn bên trong, cái này một cái phi hành tinh cầu, như một vòng đặc biệt phong cảnh tuyến, phá vỡ vô biên bát ngát chống giống hư vô. Cái này cấp tốc phi đồn tinh cầu, cho từ xưa tới nay liền yên tĩnh chống giống đến mức tận cùng minh mông hỗn độn ra nhập một tia sinh lợi. Dù là cái này một tia sinh lợi, chỉ là lóe lên rồi biến mất. Thời gian đối với tu luyện tu sĩ mà nói không đáng giá nhắc tới, tại hỗn độn bên trong mà nói, càng là không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải hỗn độn phi hành bị một loại cường hãn đến mức tận cùng đạo vận tường ngăn trở xuống, coi như là lại phi hành ngàn vạn năm, chỉ sợ địch cửu ba người cũng không có một người phát giác. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng chương Trưng 1347, cửu cửu cuộc chiến. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu cái thứ nhất giận mình tỉnh lại, hắn chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào bước thứ sáu, cũng tại thời khắc mấu chốt này bị người bừng tỉnh. hỗn độn phi tinh dừng lại, thiểm điện cùng đinh tiểu đinh đã là trong thời gian ngắn nhất đi tới địch cửu bên người. Bước ngừng hỗn độn phi tinh chính là một gã khuôn mặt anh Tuấn Thanh niên nam tử trong ánh mắt lưu chuyển lên thâm thúy hào quang, thoạt nhìn thật giống như một cái không đáy lỗ đen, chỉ cần đi vào sẽ lâm vào vô tận thâm uyên chông thấy địch cửu mở ra hỗn đồn phi tinh hộ trận, anh Tuấn Thanh Niên lập tức mở rộng ra bản thân lĩnh vực không gian, khi hắn lĩnh vực không gian cùng hỗn đồn phi tinh hoàn toàn liền cùng một chỗ sau, thiểm điện thậm chí đều cảm giác không thấy phía ngoài hỗn đồn khí tức rất hiển nhiên, cái này anh Tuấn Thanh Niên là một cái đỉnh cấp cường giả. Thật là minh mông thiết tinh luyện chế phi hành tinh cầu, lợi hại, lợi hại. Anh Tuấn Thanh Niên kích động khóe miệng đều tải co quắp một bên vẫn còn lầm bẩm Hắn ở đây hỗn độn bên trong không biết bao nhiêu năm cũng không có vận khí tốt như vậy, gặp phải tinh cầu lớn nhỏ mênh mông thiết tinh a Không đúng, còn có hỗn độn mộc khí tức. Anh Tuấn thanh niên thanh âm trở nên kích động lên. Địch cửu không nói gì, hắn thần niệm một mực ở cái này anh Tuấn thanh niên trên người đi dạo, xem xét thực lực của đối phương. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này anh Tuấn thanh niên là đến bây giờ mới thôi, hắn bái kiến người mạnh nhất. Gia hỏa này nhất định là bước thứ bảy thực lực, không nên luận dơ tay nhấc chân, chính là đối phương nói mỗi lần một câu, đều lộ ra một loại minh mông đại đạo khí tức. Địch cửu lĩnh vực không cùng đối phương giống nhau không kiêng nể gì cả mở rộng đi ra ngoài, bất quá hắn pháp tác trần kỳ đã bắt đầu chậm rãi vẽ phát thảo. Nếu là ở hỗn độn bên trong, hắn vẽ phát thảo pháp tác trận kỳ, đều muốn làm cho đối phương không hay biết đến nói không chừng còn có chút ít khó khăn. Bất quá nơi này là hỗn độn phi tinh biên giới địa bàn, đối phương còn càn dỡ dùng chính mình đại đạo lĩnh vực bao trùm hỗn độn phi tinh bên ngoài hết thảy quy tắc. Anh Tuấn Thanh Niên kích động đến nhanh đi cũng nhanh, ánh mắt của hắn đã theo hỗn độn phi tinh bên trên thu hồi lại, đã rơi vào địch cửu trên người, ta là phóng cửu trọng, ta xem trong ngươi cái này phi hành tinh cầu. Ngươi thiểm điện ra ra nhìn chúng đầu của ngươi. Thiểm điện những năm này tại hỗn độn phi tinh bên trên tu luyện Tu Vi là tiến triển cực nhanh, nghe được phóng cửu trọng nhìn chúng hỗn độn phi tinh, nóng tính cọ thoáng một phát liền vọt lên. Phóng cửu trọng hừ lạnh một tiếng, ngươi mặc dù là một cái biến dị thất chảo thần côn, bất quá trong mắt ta, ngươi cùng với con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Năm đó ta sáng lập hỗn độn vũ trụ thời điểm, ngươi còn không biết là nơi nào khí thể. Địch cửu ánh mắt một mực ở phóng cửu trọng trên người đánh giá, giờ phút này mới nhàn nhạt nói ra ta là địch cửu, ngược lại là hữu duyên, mọi người danh tự đều có một cái cửu chữ. Lúc trước địch cửu một mực ở hoài nghi phóng cửu trọng lai lịch, hắn cảm nhận được phóng cửu trọng tu luyện đại đạo khí tức, bây giờ nghe phóng cửu trọng báo danh, trong nội tâm càng là đã có một ít xác định. Phóng cửu trọng ha ha cười cười, ngươi chính là một cái bước thứ năm, thật đúng là không có tư cách tải chính mình danh tự trong mang một cái cửu chữ Cho ngươi một cái sống sót cơ hội, giao ra hỗn độn phi tinh, sửa lại tên của mình. Nói xong câu đó, ánh mắt của hắn rơi vào đinh tiểu đinh trên người, ngươi hẳn là hỗn độn linh thể A, một cái bước thứ sáu hỗn độn sinh ra đời linh thể, vậy mà bị ổi muốn đi theo một cái bước thứ năm nhân tộc con sâu cái kiến. Ha ha, đám mình. Địch cửu ha ha cười cười, thiên xa đao xoáy lên, hóa thành một đoàn đao màn xé rách mà ra, ngươi xấu như vậy bước vậy hãy để cho lão tử nhìn xem ngươi có vài phần bổn sự. Phóng cửu trọng khẽ giận mình, hắn thật sự là thật không ngờ, địch cửu chính là một cái bước thứ năm con sâu cái kiến, cũng dám hướng hắn ra tay. Muốn biết rõ hắn phóng cửu trọng là tự nhiên mình làm việc chuẩn tắc bằng không mà nói, hắn nơi nào sẽ có nhiều như vậy nói nhảm trực tiếp giết địch cửu ba người, lấy đi hỗn độn phi tinh. Phóng cửu trọng một cái loại chữ còn không có nói ra, lập tức liền cảm nhận được cuồng bạo kinh khủng đau thế như nổi giận thủy chiều giống như mang tất cả tới đây. Tại loại này cuồng bạo đao thế phía dưới, lĩnh vực của hắn từng khúc vỡ vụn, phóng cửu trọng ở đâu còn dám tiếp tục nói nhảm, mà là cầm ra pháp bảo của mình, đại đạo thần thông cô đồng thành vô thượng đạo tác đuổi giết đi ra ngoài. Phóng cửu trọng pháp bảo là một phương cửu tháp tháp đồng dạng là 9 tầng. Cửu tháp tế ra sau, vốn là tại địch cửu đao thế dưới từng khúc vỡ vụn lĩnh vực lập tức vững chắc xuống. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ vừa ra tới, phóng cửu trọng đã biết rõ địch cửu tuyệt đối không phải là một cái bình thường thần cảnh bước thứ năm tu sĩ. Cửu trọng tháp đi ra sau, phóng cửu trọng đã đem địch cửu cùng hắn bày tải ngang nhau trên vị trí. Phóng cửu trọng cửu trọng tháp là bản thân đại đạo pháp bảo, nếu là bàn về chính thức tiềm lực đến, sẽ không so địch cửu thiên sa đao yếu, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Bất quá cái này càng mạnh hơn nữa, đó là dùng phóng cửu trọng bản thân thực lực mà tính toán. Làm phóng cửu trọng thực lực mỗi lần tăng lên một bước thời điểm, hắn cửu trọng tháp liền viên mãn một tầng, cái này có chút cùng loại địch cửu đạo thủ Lúc này phóng cửu trọng thực lực tại thần cảnh bước thứ bảy, hắn cửu trọng tháp đã hoàn thiện tầng thứ bảy. Cái này tầng bảy theo thứ tự là kim, mộc thủy, hỏa thổ, gió, lôi, vốn phóng cửu trọng là chuẩn bị hoàn thiện tầng thứ tám tầng băng, đáng tiếc chính là, hắn một mực kẹt tại bước thứ bảy, căn bản là không cách nào tiến thêm. Cho nên mấy ngàn vạn năm qua, Phóng Cửu Trọng Cửu Trọng Tháp cũng một mực chỉ có tầng 7 có tác dụng. Tuy nhiên đem địch Cửu đạt ở ngang nhau trên vị trí, đó là bởi vì Phóng Cửu Trọng cũng không xem thường đối thủ. Cho dù là lúc ban đầu xem thường đối thủ, phát hiện mình phán đoán sai thời điểm cũng sẽ lập tức liền sửa đổi đến. Chính là bởi vì Phóng Cửu Trọng loại này chú ý cẩn thận tính cách cho nên hắn thà rằng dùng bản thân đại đạo lĩnh vực kéo dài đến địch Cửu Hỗn Độn Phi Tinh phía trên cũng tuyệt không đạp vào địch Cửu Hỗn Độn Phi Tinh cho dù là hỗn độn bên trong địch cửu đao màn vỡ ra đến cũng đem hỗn độn trực tiếp hóa thành một mảnh đao đảo quy tắc Vô thiên cái địa đao màn không ngớt hà xuống chính thức chính là bão cát minh minh hải tại dưới làn sóng lớn cuồn cuộn ngây thơ phù đao mang chín vạn dặm không thấy nửa điểm bụi lăng lệ ác liệt đáng sợ tràn đầy đao ý lại để cho phóng cửu trọng toàn thân đánh cho cái giật mình hắn biết mình hôm nay nhìn lầm chỉ bằng mượn địch cửu loại khí thế này tràn đầy đao thế sóng cả địch cửu chính là một cái tuyệt thế cường giả. Đáng tiếc chính là, hôm nay gặp hắn phóng cửu trọng. Phóng cửu trọng một tiếng thép dài, cửu trọng tháp hóa thành vô biên bát ngát, ngọn tháp sớm đã thẩm thấu tiến minh mông hỗn độn bên trong, thần niệm không cách nào đụng chạm đến. Phía trước tầng năm kim, mộc thủy, hỏa thổ giống như thành từng mảnh độc lập quy tắc thuộc tính minh mông thế giới cuốn hướng địch cửu, hỗn độn giống nhau bị loại này quy tắc thuộc tính thế giới phá vỡ cùng địch cửu kéo mà đến ngàn vạn đao thế sóng biển oanh cùng một chỗ hỗn độn bị phá khai mở chiến trường không gian đã biến thành một phương hỗn loạn quy tắc vũ trụ không ngớt không dứt kim phạt vũ trụ thế giới vô biên bát nát túc mộc thế giới tràn đầy biển rộng vỡ tan sóng lớn thế giới thiên diễm cuồn cuộn lửa cháy bừng bừng thế giới còn có áp lực hết thảy đều tựa hồ cũng muốn mất đi hô hấp hậu thổ thế giới đổi thành bình thường bước thứ năm tu sĩ không cần cái này kim mộc thủy hỏa thổ cái này ngũ phương thế giới miền ép tới đây chỉ là quy tắc áp lực cũng đủ để đem đối phương áp chế không thể động đậy đáng tiếc phóng cửu trọng gặp phải chính là địch cửu tại phóng cửu trọng các loại quy tắc thế giới ầm ầm nghiền ép tới thời điểm địch cửu không nứt đau thế sóng biển đồng dạng oanh hướng về phía phóng cửu trọng đồng dạng là có giết không về khí thế từng đợt rồi lại từng đợt đau thế sóng biển cùng phóng cửu trọng mũ hành vũ trụ thế giới đụng vào nhau phá vỡ hỗn độn bên trong hỗn loạn quy tắc càng là hỗn loạn khắp nơi đều là nghiền nát pháp tắc nghiền nát quy tắc nghiền nát thần nguyên cùng xé rách thần thông đạo tác mảnh vỡ Xa, xa đinh tiểu đinh há hốc mồm nhìn xem không ngớt không rước, ngàn vạn trượng đao thế sóng biển cùng phóng cửu trọng các loại quy tắc thế giới đụng vào nhau, liền một cái lời nói không nên lời. Hắn được chứng kiến quá nhiều cường giả thế nhưng là cùng địch cửu còn có phóng cửu trọng cường giả như vậy, thật đúng là không được chứng kiến. May mắn địch cửu cùng phóng cửu trọng vẫn chỉ là tại hỗn độn bên trong chiến đấu, nếu là ở vũ trụ trong thế giới chiến đấu, bất luận cái gì vũ trụ thế giới sợ là đều bị loại này chiến đấu oanh tan vỡ khai mở Phóng cửu trọng 9 tầng tháp hiện tại phía trước tầng 5 liền đánh ra kim, mộc thủy, hỏa thổ khủng bố sát phạt thế giới, địch cửu đao thế sóng biển đích thật là không thua nửa điểm cho phóng cửu trọng thế nhưng là phóng cửu trọng đằng sau còn có tầng 4 tháp A. Địch cửu như thế nào ngăn cản? Hắn rất muốn hỗ trợ, nhưng này loại đại đạo quy tắc cấp bậc chiến đấu, hắn đinh tiểu đinh ngoại trừ và vào mồm có thể khoác lác bên ngoài, căn bản là không xen tay vào được A. Đinh Tiểu Đinh theo bản năng nhìn thoáng qua thiểm điện, thiểm điện trong mắt ngoài trừ hưng phấn bên ngoài, nhìn hắn đi ra thiểm điện đồng dạng là không có tư cách xuất thủ. Địch cửu trong nội tâm rung đồng không thôi, đây là hắn tiến vào hỗn độn cô đọng đạo thụ sau, gặp phải cái thứ nhất có thể chính diện cứng rắn tiếc hắn tuế nguyệt tam trương cơ phía trước năm đạo đao thế sóng biển, mà nửa phần cũng không có rơi vào hạ phong ra hỏa. Dù là trong nội tâm rung đồng không thôi, địch cửu đợt thứ sáu đao thế sóng biển cũng đã mang tất cả mà ra. Đợt thứ sáu đao thế sóng biển mang tất cả ra gần 5.000 vạn trượng đao thế sóng biển, tựa hồ muốn toàn bộ hỗn độn đều khóa lại đao thế phía dưới. Phóng cửu trọng trong mắt lộ ra ngưng trọng, quả nhiên, địch cửu còn có đợt thứ sáu đao thế sóng biển, đây là một cái tuyệt đối kình địch, không qua đối phương nếu như biết rõ hắn còn do phong lôi hai tầng tháp quy tắc thế giới không mang tất cả đi ra, có lẽ sẽ không vẫn cùng như bây giờ khí định thần nhàn a Hắn khẳng định địch cửu tối đa chỉ có thể có thứ bảy sóng đao thế sóng biển, dùng địch cử loại này đao thế quy tắc khí tức thứ tám sóng đao thế sóng biển căn bản là không cách nào hình thành. Một khi hình thành, không phải bản thân bại niết mà chết chính là đao thế sóng biển tan vỡ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, chương 1348 thất sát đấu tứ trương cơ. Người đăng Linh HTT Phóng cửu trọng trong nội tâm rất là khâm phục địch cửu rõ ràng có thể ngăn hắn lại cửu trọng tháp phía trước ngũ trọng, không chỉ có như thế, đợt thứ sáu đao thế sóng biển so phía trước cường hãn gấp đôi cũng không dừng lại. Bất quá càng như vậy, phóng cửu trọng lại càng hưng phấn. Hắn bao lâu không gặp phải qua đối thủ như vậy. Cửu trọng tháp tầng thứ sáu giống như một cái đột ngột nước ra phát hiện vũ trụ minh mông, chỉ có điều cái vũ trụ này vỡ ra sau tuôn ra mà ra chỉ có bạo kêu vòi rồng. Vòi rồng lăng không xoáy lên, giống như muốn đem mênh mông trong hết thải hỗn độn toàn bộ cuốn đi. Toàn bộ không gian toàn bộ xung triệt phong thuộc tính quy tắc tại loại này đáng sợ quy tắc phía dưới, hết thải thứ đồ vật đều hóa thành phong hoặc là trong cuồng phong biến mất không thấy gì nữa. Dù là đợt thứ sáu đao thế sóng biển đã xoáy lên, địch cửu cũng là xem âm thầm rung động. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy có người thần thông uy thế mạnh như thế hung hắn, đối phương pháp bảo phía trước tầng 5 vũ trụ quy tắc còn chưa tới loại trình độ này, nếu là phía trước tầng 5 vũ trụ cũng cùng cái này vòi rồng giống nhau mang tất cả, hắn tuế nguyệt tam trương cơ phía trước năm đạo đao thế sóng biển sợ là ngăn không được. Tuy nhiên hắn tuế nguyệt tam trương cơ vẫn như cũng có thể mang tất cả ra thứ 6 cùng thứ 7 sóng đao thế sóng biển, có thể so sánh dưới chỉ sợ là không cách nào ngăn trở đối phương đằng sau thế công. Đợt thứ sáu gần 5.000 vạn trượng đao thế sóng biển giờ phút này đã cùng phóng cửu trọng mang tất cả tới cuồng bạo vòi rồng oanh lại với nhau thời không quy tắc vỡ ra, phong thuộc tính quy tắc đồng dạng nghiền nát không chịu nổi. Vô số quy tắc mảnh vỡ đem hai người chỗ không gian hỗn độn xé rách thành vô cùng vô tận thời không lỗ đen, bởi vì này chút ít lỗ đen là nghiền nát thời không quy tắc xé rách đi ra cho nên lộ ra cực bất quy tắc. Tại đây chút ít bị xé nước bất quy tắc thời không trong hắc động, còn có cái loại này liếc mắt nhìn đều đi vào đáng sợ nước nở nghẹn ngào gió giít. Đó là phóng cửu trọng thần thông trong nghiền nát phong thuộc tính quy tắc mảnh vỡ. Cái này xa xa không phải chấm dứt, trông thấy địch cửu đợt thứ sáu đao thế sóng biển đáng sợ uy thế, phóng cửu trọng trong mắt càng là toát ra tinh mang cửu trọng tháp tầng thứ bảy đã mở ra, minh mông bên trong lại một cái đáng sợ hỗn độn vũ trụ bị xé nứt. bất quá cái này đáng sợ hỗn độn trong vũ trụ toàn bộ là sấm sét chi âm. nương theo lấy cái này sấm sét chi âm chính là vô cùng vô tận đích lôi mang, đủ mọi màu sắc đích lôi mang thôi nhất phạm vi khoảng chừng vạn trượng, mà nhỏ nhất đích lôi mang mắt thường thậm chí đều không thể phốc bắt. như thế cuồng bạo dày đặc đích lôi mang đang bị phóng cửu trọng xây dựng lôi thuộc tính quy tắc phía dưới cuốn hướng về phía địch cửu. Phóng cửu trọng quyết định tại đây một lần trong công kích đem địch cửu trọng thương. Hắn bây giờ còn không muốn giết địch cửu, địch cửu cường đại như thế, lai lịch làm sao có thể đơn giản. Địch cửu trong mắt cũng là ngưng trọng vô cùng, hắn có thể hấp thu lôi nguyên, đối lôi thuộc tính công kích căn bản cũng không để vào mắt. Thế nhưng là hắn không để vào mắt lôi thuộc tính công kích tuyệt đối không kể cả phóng cửu trọng cái này đầy trời chợt hiện lôi công kích. Phóng cửu trọng mạnh mẽ đến không hợp thói thường, mỗi lần công kích cũng có thể khống chế hai người chiến đấu không gian hết thải quy tắc đem không gian kia quy tắc hóa thành hắn thần thông quy tắc. Địch cửu chỉ có may mắn chính mình tu luyện là quy tắc đại đạo, bằng không mà nói, chỉ bằng mượn thần thông của đối phương có thể khống chế không gian quy tắc, hắn cũng không phải là đối thủ. Bởi vì tu luyện là quy tắc đại đạo, vô luận thần thông của đối phương xây dựng đi ra cái dạng gì quy tắc đều không thể ảnh hưởng đến hắn thần thông. Bởi vì hắn thần thông, đồng dạng là chính mình đại đạo quy tắc xây dựng đi ra. Vô luận là không phải tại hỗn độn, hắn thần thông giống nhau sẽ không đã bị đối phương ảnh hưởng. Cửu trọng tháp thứ bảy lôi tầng vỡ ra, xoáy lên vô cùng tia lôi dẫn thời điểm, địch cửu tuế nguyệt tam trương cơ thứ bảy sóng đao thế sóng biển đã xoáy lên vượt qua 700.000 ngàn trượng đao thế sóng biển. Vô cùng tia lôi dẫn cùng vừa thô vừa to lôi hồ đụng vào địch cửu đao thế sóng biển bên trên sau, nơi xa Đinh Tiểu Đinh cùng thiểm điện đều cảm giác được hỗn độn tựa hồ đang run dẩy. Đinh Tiểu Đinh vẫn là há hốc miệng, lúc trước hắn còn muốn lấy có thể hay không nhúng tay, hiện tại hắn mới biết được, mình và địch cửu chênh lệch căn bản là không cách nào dùng từ lời nói để hình dung. Minh mông sớm đã bị hai người thần thông quy tắc xé mở, nghiền nát trong không gian, khắp nơi đều xung triệt lấy hai người thần thông quy tắc, chỉ có điều những thứ này thần thông quy tắc phần lớn là bị xé nứt đá thành mảnh vỡ. Phóng cửu trọng trong mắt mang theo cởi lạnh, địch cửu loại cảnh giới này cùng thực lực, nếu như có thể thi triển ra để bắt đạo đao thế sóng biển, hắn liền đem trước mắt tất cả nghiền nát quy tắc nuốt vào. Cái này không chỉ là suy đoán của hắn, mà là kinh nghiệm của hắn cùng trực giác. Tại địch cử thứ bảy sóng đao thế sóng biển bị hắn hàng tỷ tia lôi dẫn nghiền ép về sau, chính là địch cử thuốc thủ chịu trói thời điểm. Tuy nhiên địch cử thứ bảy sóng đao thế sóng biển bị hắn cử trọng tháp tầng thứ bảy nổ nát, hắn tầng thứ bảy hàng tỷ tia lôi dẫn đồng dạng không cách nào không biết làm sao địch cử. Bất quá hắn phóng cử trọng sát chiêu cũng không phải là chỉ có cử trọng tháp. Địch cử nếu như không muốn bị trảo, trừ phi có cấp cao nhất hốn đồn đồn thuật. Coi như là như vậy, địch cửu cũng chỉ có thể chạy lấy thân, về phần minh mông thiết tinh luyện chế phi hành tinh cầu, còn có phi hành trên tinh cầu hỗn độn mộc cùng với tại hỗn độn tinh cầu bên trên thất trảo thần côn cùng hỗn độn linh thể, đều là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Mắt thấy tầng thứ bảy hàng tỷ tia lôi dẫn thần thông bị xé nứt hóa thành vô cùng lôi thuộc tính quy tắc mảnh vỡ đồng thời, phóng cửu trọng hai tay hóa ra phồn áo đạo tắc. Sau một khắc cái kia tất cả bị xé nứt mảnh vỡ tựa hồ cũng tại thời khắc này gây dựng lại đứng lên, biến thành kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi hoàn toàn mới thế giới, cái này hoàn toàn mới thế giới trường khống già chỉ có một người, phóng cửu trọng. Người rất không tồi, đáng tiếc chính là gặp ta phóng cửu trọng. Phóng cửu trọng nhàn nhạt, nhạt nói ra, đi theo bảy chi hình như có hình lại như vô hình đao mang dùng phong tỏa không gian trạng thái khóa lại địch cửu. Có lẽ cái này không còn là đao mang, mà là một loại tử vong ấn phủ. Phóng cửu trọng khẳng định, khi hắn cái này sát chiêu phía dưới, địch cửu cường thịnh trở lại cũng không có chỗ có thể trốn. Chớ đừng nói chi lạt địch cửu khi đó không đao thế sóng biển đã nghiền nát. Dù là địch cửu còn có năng lực cũng không cách nào tải vội vàng thời gian tế ra so với hắn thất sát ấn phù còn mạnh hơn thần thông. Cái này bảy đạo tử vong ấn phù là hắn cửu trọng tháp phía trước tầng 7 thần thông bị oanh toái sau, nghiền nát thần thông quy tắc xây dựng đứng lên. Không ai có thể đem mình đã thi triển qua thậm chí nghiền nát qua thần thông tụ tập, sau đó thi triển ra càng mạnh hơn nữa sát chiêu đi ra, hắn phóng cửu trọng có thể. Từ trước tới nay, hắn loại thủ đoạn này chỉ thi triển qua một lần. Khi hắn cho rằng ngoài trừ người kia bên ngoài, chính mình cái này thần thông không còn có người có thể ép buộc hắn thi triển thời điểm, hôm nay lại gặp một cái. Cơ hồ là tại tuế nguyệt tam chương cơ thứ bảy sóng đao thế sóng biển miền nát đồng thời, địch cửu thiên sa đao lần nữa xoáy lên vô cùng thần thông đạo tắc tuế nguyệt tứ chương cơ. Cùng phóng cửu trọng có chút cùng loại chính là bị hàng tỷ tia lôi dẫn xé rách thứ bảy sóng đao thế sóng biển thần thông thời không quy tắc mảnh vỡ đồng dạng ngưng tụ. Cùng phóng cửu trọng thất sát ấn phù không ngớt âm tàn bất đồng, địch cửu tụ tập lại thần thông mới rầm rộ giống như minh mông ngược lại cuốn, sát phạt không thôi Tuế Nguyệt Tứ chưng cơ, đao thế tụ họp, sát vận nảy sinh. Cái kia vô cùng vô tận nghiền nát đao sóng mảnh vỡ, quanh tại vô tận tia lôi dẫn bên trong, ngoại trừ bộ phận bị che giấu giết hết bên ngoài, hơn nữa là theo miền nát thần thông quy tắc nổ tung, đem vô cùng quy tắc mảnh vỡ sát cơ xung triệt cái này một phương minh mông không gian hỗn độn, hóa thành màu trắng đao mang. Đúng là, loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn, xoáy lên thiên đôi tuyết. Trông thấy địch cửu chẳng những không có chật vật tránh né chính mình thất sát ấn phù, cũng không có vội vàng tầm đó không cách nào ra tay, ngược lại đồng dạng là tụ tập thứ bảy sóng đao thế sóng biển nghiền nát thần thông, lần nữa ra tay. Đệ bác đạo đao thế sóng biển, phóng cửu trong sắc mặt cử biến, chẳng lẽ nhìn hắn sai rồi. Địch cửu lại vẫn có thể khống chế ở thứ tám sóng đao thế sóng biển còn có thể thi triển đi ra. Rất nhanh phóng Cửu Trọng đã biết rõ hắn không nhìn lầm, địch Cửu thi triển đi ra không phải đao thế sóng biển, mà là lợi dụng phía trước thần thông nghiền nát quy tắc này sinh thế, điểm này cùng mình Thất Sát ấn phù có cùng loại hiệu quả. Nhưng cùng mình bất đồng chính là chính mình xây dựng Thất Sát ấn phù là nghiền nát thần thông quy tắc mảnh vỡ xây dựng, mà địch Cửu xoáy lên cái này giống như bông tuyết sát mang, đó là nguyên vẹn quy tắc. Không đúng, địch Cửu là đem nghiền nát quy tắc mảnh vỡ tụ tập lại, sau đó trong thời gian ngắn nhất biến thành nguyên vẹn thần thông quy tắc. Chiêu thức ấy, hắn phóng cửu trọng liền làm không đến. Không có đối với thiên địa quy tắc lý giải đến trình độ nhất định căn bản là không cách nào làm được điểm này. Chính là bởi vì như thế, phóng cửu trọng là lần đầu tiên trông thấy thần thông của đối phương khi hắn thất sát ấn phủ phía dưới, không đã bị nửa điểm vũ trụ quy tắc ảnh hưởng. Phóng cửu trọng khẳng định chính mình không nhìn lầm, địch cửu đối thần thông quy tắc khống chế vượt qua hắn. Đối phương chẳng những có thể dùng khống chế thần thông quy tắc còn có thể tùy thời lại để cho nghiền nát quy tắc hoàn thiện, hóa thành nguyên vẹn công kích thần thông. Thật mạnh! Phóng cửu trọng đã đoán sai, địch cửu giống nhau không phán đoán đúng. Tại địch cửu suy đoán đến xem, phóng cửu trọng kế tiếp thần thông hẳn là cửu trọng tháp tầng thứ 8, rất có thể là cực hạn băng hệ quy tắc hóa thành đầy trời băng tuyết công tới lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là phóng cửu trọng cửu trọng tháp không mở ra tầng thứ tám cửu trọng tháp tại tầng thứ bảy hàng tỷ tia lôi dẫn công kích về sau liền chủ động bảo vệ phóng cửu trọng mà phóng cửu trọng lại đem phía trước tầng bảy tháp oanh ra đến miền nát thần thông quy tắc ngưng luyện biến thành bảy đạo sát phù cái này bảy đạo sát phù như bắt đầu xếp đặt khóa lại hắn hết thảy không gian cùng sinh cơ địch cửu cười lạnh vậy nhìn xem đối phương thất sát ấn phù lợi hại hay là chính mình tuế nguyệt tứ trương cơ lợi hại Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Được cân bớt bằng TTV chens chương 1349, lai lịch phóng cửu trọng. Người đăng, Linh HTT, thất sát ấn phủ xây dựng đi lên tầng 7 sát phạt đạo tắc theo kim mộc thủy hỏa thổ đến phong lôi. Tứ chương cơ nổ tung, hàng tỷ giống như tuyết lở nước ra ra bông tuyết vẩy ra, hóa thành vô số nguyên vẹn quy tắc khí nhọn hình lưỡi dao. Cho dù quy tắc lộn xộn không chịu nổi, thế nhưng là tại hai người chiến đấu không gian hỗn độn bên trong, đã có vô số quy tắc. Tại đã có vô số quy tắc trong không gian, nổ vang chi âm không thể tránh khỏi vang lên. Hai đạo thần thông va chạm tựa hồ là hàng tỷ đại quân tài chém giết bình thường tư thế hào hùng cuồng phong lửa cháy bừng bừng, phong lôi mang tất cả. Tầng 7 sát phạt đạo tắc tùy ý phía dưới, ước vạn dặm cố gắng hết sức không sinh cơ. Lại cuồng bạo đáng sợ sát thế, tại đầy trời nổ tung tứ, chương cơ khí nhọn hình lưỡi dao phía dưới, cũng là không cách nào nữa tiến một tấc. Thất sát ấn phù xây dựng đứng lên sát phạt đảo tắc nguyên bổn chính là chưa từng có từ trước đến nay, gặp ai giết ai. Chỉ khi nào bị ngăn cản ngăn đón, sát thế lập tức liền chậm chạp xuống, đi theo thất sát ấn phù bảy đảo sát phạt đảo tắc tài tứ chương cơ xoắn giết phía dưới bắt đầu vỡ vụn. Vừa mới hình thành quy tắc không gian lần nữa tại hai người thần thông đạo tắc đánh chúng phá vỡ, mà ngay cả xa xa vẫn còn hỗn độn bên trong hỗn độn phi tinh, dù là có địch cửu đỉnh cấp hộ trận bảo vệ, giờ phút này cũng ở đây loại đạo tác trùng kích phía dưới lay động không thôi. Theo thất sát ấn phù bảy đạo sát phạt đạo tắc không ngừng vỡ vụt địch cửu tứ trương cơ vô tận sát mang cũng đồng dạng bị xé nước nhanh chóng giảm bớt. Tại hỗn độn bên trong xé mở không gian tựa hồ chịu không được loại này va chạm tại các loại thần thông quy tắc vỡ vụn phía dưới phát ra ô kêu chi âm. Phóng cửu trọng sắc mặt biến hóa, địch cửu đối quy tắc lý giải vượt qua hắn, dùng tiếp tục như vậy, hắn thất sát ấn phù căn bản là không làm gì được địch cửu cái này đầy trời sát mang. Tuy nhiên còn có chuẩn bị ở sau, phóng cửu trọng không tiếp tục đồng thủ, mà là trực tiếp thối lui, đã rơi vào hỗn độn phi tinh bên ngoài tứ trương cơ tuy nhiên lợi hại thực sự không thể tại nghiền ép thất sát ấn phù về sau còn chói buộc chặt phóng cửu trọng địch cửu trông thấy phóng cửu trọng lui ra phía sau rất hiển nhiên là không tiếp tục động thủ ý tứ hắn thần niệm theo tuế nguyệt trường cung cùng thời không trường tiễn bên trên ly khai dùng phóng cửu trọng loại thực lực này hắn tuế nguyệt nhị trương cơ toàn lực ra tay ba chi tuế nguyệt trường tiễn có lẽ cũng muốn không được đối phương màng nhỏ không lấy được đối phương màng nhỏ còn không duyên cớ bại lộ sát chiêu của mình Loại chuyện này địch cửu chẳng muốn đi làm. Hai người đều đình chỉ động thủ, thần thông đạo tắc nổ vang chi âm vẫn là không ngớt không dứt trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian tứ trương cơ vô tận sát mang lúc này mới tiêu tán, mà phóng cửu trọng thất sát ấn phù đồng dạng là mai danh ẩn tích. Địch đạo hữu, ngươi là ta tiến vào hỗn độn đến nay, bái kiến đệ nhị cường người. Chúng ta tiếp tục đánh xuống, cũng không có cái gì ý nghĩa ta ngược lại là... Phóng cửu trọng mà nói còn chưa nói hết, đã bị Đinh Tiểu Đinh cắt ngang cái kia bán tháp, ngươi không phải mới vừa muốn ta đại ca hỗn độn phi tinh ư. Đến đoạt A. Ngươi như vậy để cho ta Đinh Tiểu Đinh rất là xem thường. Đinh Tiểu Đinh rất muốn xem địch cửu cùng Phóng cửu trọng tiếp tục đánh, không nghĩ tới Phóng cửu trọng không hăng hái tranh giành, sớm hành quân lặng lẽ. Ta thiểm điện cũng là xem thường. Thiểm điện sau khi nói xong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trừng mắt Đinh Tiểu Đinh nói ra Tiểu Đinh, chẳng lẽ ngươi không biết phải gọi thái gia ư Tên gì đại ca? Phóng cửu trọng im lặng nhìn xem thiểm điện. Nếu như hắn thú sùng dám ở hắn lúc nói chuyện xen vào, hắn hồi một cái tát đập cái bị dài vò. Cho dù là thất trảo thần côn cũng không có thể ngoại lệ. Gặp địch cửu không có chút nào trách tội thiểm điện ý tứ. Phóng cửu trọng đành phải liền ôm quyền nói ra. Địch đào Hữu ngươi đối với hỗn đồn hiểu rõ nhiều ít. Địch cửu không biết phóng cửu trọng ý tứ, hắn chỉ có thể lắc đầu. Phóng cửu trọng đành phải tiếp tục nói, mình mông hỗn đồn kỳ thật chính là đại đạo khởi nguyên, chúng ta đạo đều là khởi nguyên tại hỗn đồn, hỗn đồn lúc ban đầu hình thành là hỗn đồn thế giới, sau đó mới hình thành đạo tắc thế giới. Địch cửu nghĩ đến lúc trước khuê hà trên đại thế giới hỗn đồn, vậy hẳn là là hỗn đồn thế giới A. Lúc trước ta nghĩ muốn người mình mông thiết tinh luyện chế phi hành tinh cầu, là ta không đúng, đó là bởi vì ta gấp thiếu loại này phi hành pháp bảo. Bất quá địch đạo hiểu thực lực nhưng là để cho ta mừng rỡ không thôi, có lẽ ta và ngươi liên thủ, có thể. Địch cửu khoát tay đã cắt đứt phóng cửu trọng mà nói, đang không có xác định một sự tình lúc trước cùng một cái hắn căn bản cũng không người quen biết liên thủ, địch cửu liền muốn đều không có nghĩ tới. Phóng đạo hiểu, ngươi cũng đã biết cửu trọng thiên. Địch Cửu rất là hoài nghi Cửu Trọng Thiên cùng Phóng Cửu Trọng có quan hệ, hắn tu luyện quy tắc đại đạo, nhưng lại đồng tu vạn vật cùng quy nhất đại đạo, Phóng Cửu Trọng đại đạo khí tức cùng thần thông khí tức đều có Cửu Trọng Thiên bóng dáng ở trong đó. Ngươi biết Cửu Trọng Thiên? Phóng Cửu Trọng trong mắt lộ ra tinh quang, chằm chằm vào Địch Cửu ngữ khí hơi có chút dồn dập. Địch Cửu đại đạo hoàn toàn đã vượt qua Cửu Trọng Thiên sinh ra đời hết thảy đại đạo quy tắc, cho nên Phóng Cửu Trọng ngược lại cảm thấy không đến Địch Cửu lai lịch. Địch cửu mỉm cười, ta tự nhiên biết rõ cửu trọng thiên, bởi vì ta chính là cửu trọng thiên phía dưới một cái loại nhỏ vũ trụ thế giới đi ra. Về sau tu vi của ta đã đến trình độ nhất định, mượn nhờ cửu trọng thiên tiến nhập hỗn độn bên trong. Nói xong, địch cửu nhìn xem phóng cửu trọng. Ngươi tới từ cửu trọng thiên sinh ra đời vũ trụ. Phóng cửu trọng chừng to mắt, dùng liền chính hắn cũng không dám tin tưởng ngữ khí nói ra. Cửu trọng thiên là hắn, hắn rời đi về sau, cửu trọng thiên tất nhiên sẽ sinh ra đời vô số vũ trụ thế giới. Nhưng những thứ này vũ trụ thế giới đều cũng có hạn chế, đã đến nhất định được hội nguyên về sau, vũ trụ thế giới sẽ tan vỡ. Nhưng hắn cửu trọng thiên sẽ không tan vỡ, bởi vì cửu trọng thiên sẽ không tan vỡ, cho nên tại vũ trụ thế giới tan vỡ sau, sẽ tiếp tục xuất hiện mới vũ trụ thế giới. Sở dĩ có thể như vậy, cái kia chính là bởi vì hắn cửu trọng thiên hợp với hỗn độn có thể không ngừng bị hỗn độn đổ vào. Cũng đang bởi vì cửu trọng thiên là hắn, hắn mới rõ ràng cửu trọng thiên là tuyệt không khả năng có người có thể xông lên hỗn độn. Cửu trọng thiên hết thảy mọi người, cho dù là khống chế cửu trọng thiên phía dưới vũ trụ vô số hội nguyên cực hạn cường giả, cũng không cách nào lao ra cửu trọng thiên tại hỗn độn sinh tồn. Địch cửu nói hắn là đến từ cửu trọng thiên phía dưới vũ trụ, hắn mới kinh dị không thôi. Hắn rất muốn biết rõ, địch cửu ly khai cửu trọng thiên sau, là như thế nào sống sót. Không sai, ta chính là đến từ cửu trọng thiên phía dưới vũ trụ. Địch cửu lần nữa nói ra. Phóng cửu trọng hít một hơi thật dài khí tận lực chậm dần ngữ khí của mình nói ra ta còn thật không có nghĩ đến, còn có người có thể theo tiểu tắc vũ trụ lao tới, thậm chí đi tới hỗn độn bên trong, đây quả thực quả thực. Quả thực mấy lần sau, phóng cửu trọng lúc này mới tiếp tục nói, ngươi có lẽ đoán được cửu trọng thiên đích thật là ta sáng lập thần cũng không có thể nói là sáng lập, hỗn độn tách ra ra cửu trọng thiên thời điểm ta tại cơ duyên trùng hợp phía dưới chiếm cứ cửu trọng thiên, hơn nữa đã lấy được hỗn độn cửu trọng đại đảo công pháp. Về sau ta đại đảo thành công, xây dựng cửu trọng đại vũ trụ. Địch cửu hơi khẽ cao mày, hắn ở đây thánh vị trên quảng trường tựa hồ không trông thấy cửu trọng đại vũ trụ ghi lại a Phóng cửu trọng tựa hồ đã nhìn ra địch cửu nghi hoặc, hắn không giải thích vẫn như cũ nói ra ta ly khai cửu trọng thiên sau, rất rõ ràng đã không có ta cửu trọng thiên đại vũ trụ sớm muộn hội tan vỡ. Cho nên ta tại cửu trọng thiên đã thành lập nên thánh vị quảng trường tương lai từng cái lợi dụng cửu trọng thiên xây dựng đại vũ trụ tu sĩ đều có tư cách ở lại thánh vị quảng trường, nói cách khác có tư cách tiến vào mênh mông hỗn độn bên trong. Bản ý của ta là hy vọng cửu trọng thiên đại vũ trụ có thể tiếp tục kéo xuống dưới, đồng dạng ta cũng có một ít tư tâm, hy vọng có thể có một người có thể cùng ta giống nhau theo cửu trọng thiên đi ra ngoài, đi vào mênh mông hỗn độn bên trong cùng ta cùng một chỗ chế tạo cái này hoàn toàn mới hỗn độn đại đạo vũ trụ. Địch Cửu nghe đến đó, giờ mới hiểu được tới đây, nguyên lai cửu trọng thiên thánh vị quảng trường là phóng cửu trọng kiến tạo, đồng dạng thánh vị trên quảng trường tất cả thánh nhân cũng là phóng cửu trọng dự lưu. Buồn cười những cái thánh vị trên quảng trường thánh nhân, bao gồm trước kia chính hắn, cũng đều cho là mình một mực ở nắm trong tay vận mệnh của mình, chỉ cần thực lực cường đại đến trình độ nhất định sau, không còn có người có thể nắm mạng của hắn mạch. Như hắn không cùng diệp mặc ninh thành tiến vào hỗn độn bên trong liên thủ xây dựng mới vũ trụ chỉ sợ phóng cửu trọng sau khi trở về tùy thời cũng có thể như một con kiến bình thường bóp chết bọn hắn, bọn hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra. Người không biết quả nhiên không sợ cũng là đáng sợ nhất. Bất quá bây giờ coi như là phóng Cửu Trọng đi trở về, hắn cũng không cách nào khống chế Cửu Trọng Thiên, bởi vì Cửu Trọng Thiên sớm được mới vũ trụ đồng hóa thiên địa quy tắc, trở thành hắn và Diệp Mặc Ninh thành ba người có thể liên thủ khống chế địa phương. Bên tai nhất niệm Vĩnh Hằng cùng tên anime đêm nay 10 điểm tải Tencent Video độc nhất vô nhị phát ra, mỗi tuần 3 truyền ra thích đạo hữu có thể đi nhìn xem a. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1350 Khương Thiên Vương cùng hư mộ Luân. Người đăng, Linh HTT. Địch đạo hiểu ta theo cửu trọng thiên tiến vào hỗn độn về sau, mới biết được đại đạo không chừng mực chính thức ý nghĩa chỗ. Chúng ta vốn có cùng nguồn gốc, nếu là địch đạo hiểu nguyện ý, ta hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Ta đối hỗn độn lý giải có lẽ so ngươi muốn nhiều một ít, chúng ta chỉ có liên thủ, mới có thể càng mạnh hơn nữa, mới có thể chính thức tại minh mông bên trong khống chế vận mệnh. Phóng cửu trọng ngữ khí rất là thành khẩn. Địch cửu gần gần đầu, có thể, phóng đạo hữu nếu không phải ghét bỏ, vậy đi của ta phi hành pháp bảo bên trên nói chuyện như thế nào. Địch cửu muốn biết phóng cửu trọng có dám đi hay không hắn hỗn độn phi tinh, nếu như phóng cửu trọng không dám, hắn căn bản cũng không muốn cùng phóng cửu trọng hợp tác. Phóng cửu trọng là mạnh mẽ, cũng không trở thành mạnh hơn hắn. Mà hắn bây giờ còn là bước thứ 5 đỉnh phong trạng thái, chỉ kém một chút có thể bước vào bước thứ 6. Khi hắn bước vào bước thứ sáu sau, địch cửu tin tưởng phóng cửu trọng hẳn không phải là đối thủ của hắn. Đa tả! Phóng cửu trọng liền ôm quyền, sau đó không chút lựa chọn nhảy lên địch cửu hỗn độn phi tinh. Địch cửu trong lòng cũng là âm thầm khâm phục, chỉ bằng phóng cửu trọng cái này dũng khí, vậy hắn cùng với phóng cửu trọng nói chuyện. Đinh Tiểu Đinh cùng Thiểm Điện đã không có đánh nhau để xem, chỉ có thể riêng phần mình trở lại động phủ của mình đi địch cửu cùng phóng cửu trọng loại thực lực này lần nữa đánh nhau sau bọn hắn cũng là giúp không được gì địch cửu đem phóng cửu trọng mời khách mới phòng còn chủ động vì phóng cửu trọng rót một chén thần linh trà rồi mới lên tiếng phóng đạo hiếu có cái gì chỉ giáo đa tạ địch đạo hiếu dùng thành đối đái phóng cửu trọng vốn là đối địch cửu ôm quyền cảm tạ một câu lúc này mới ngồi xuống trong nội tâm vẫn còn cảm thán mình cũng xem như vũ trụ mênh mông sáng lập người cho tới hôm nay cũng không có một cái tinh cầu phi thuyền a Địch cửu mỉm cười, không nói gì, hắn biết rõ phóng cửu trọng ý tứ. Đó chính là hắn đem phóng cửu trọng mời đến sau, nếu như trong lòng còn có ác ý mà nói, phóng cửu trọng coi như là có thể đào tẩu, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Mà phóng cửu trọng sau khi đi vào, dùng hắn loại cảnh giới này lập tức có thể cảm nhận được địch cửu không ác ý. Địch đạo hiểu ta thấy tinh cầu của ngươi phi hành pháp bảo, tại hỗn độn bên trong cũng không có mục đích là bay loạn, là đi đến vậy coi như đến cái kia kỳ thật đó căn bản lại không thể lấy, mà là dựa vào vận khí hành vi. Tại hỗn độn bên trong dựa vào vận khí, nói trong nội tâm lời nói, đây là thật không thể làm. Phóng cửu trọng sau khi ngồi xuống, ngữ khí cực kỳ rất nghiêm túc nói ra. Địch cửu nghi hoặc nhìn phóng cửu trọng, phóng đạo hiểu, hỗn độn bên trong cái gì cũng không tồn tại, chỉ có vô tận hư không cùng mênh mông nghiền ép. Chúng ta không tìm vận may, chẳng lẽ còn có thể có những biện pháp khác? Hốn độn bên trong kỳ thật có thể mở rộng thần niệm, không biết địch đảo hiểu có thể biết rõ? Phóng cửu trọng nhìn xem địch cửu nói ra. Địch cửu lắc đầu, hắn thật đúng là không biết. Trên thực tế hắn ở đây hỗn độn bên trong có thể mở rộng ra một tia thần niệm, thần niệm cũng có thể điều tra hỗn độn nhất định được phạm vi. Thế nhưng là địch cửu biết rõ, cái này cũng không có thể xem như thần niệm có thể xuyên qua hỗn độn, bởi vì theo tu vi của hắn tăng cường, thần niệm tại hỗn độn bên trong mở rộng phạm vi cũng không có gia tăng nhiều ít. Hắn thần niệm có thể ở hỗn độn bên trong mở rộng phạm vi nhỏ, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là cùng hắn đại đạo có quan hệ. Hắn tu luyện quy tắc đại đạo, liền đồn thuận cũng là quy tắc đồn thuật cho nên thần niệm bên trong tự nhiên kèm theo một tia đại đạo đạo tắc tại đây một tia đại đạo đạo tắc phía dưới. Địch Cửu nghĩ tới đây, đột nhiên chấn động, hắn là đang ở núi này trong A. Hốn độn bên trong có thể thi triển quy tắc đồn thuật, là bởi vì hắn đồn thuật kèm theo quy tắc, hắn thần niệm vì cái gì không thể. Địch Cửu nghĩ tới đây, thần niệm không chút lựa chọn phá vỡ hốn độn phi tinh hộ trận. Khi hắn thần niệm tại hốn độn bên trong kéo dài đến trình độ nhất định bị ngăn cản ngăn đón thời điểm, đại đạo đảo tắc vận chuyển, thần niệm trong tự động diễn sinh ra hắn đại đạo đảo tắc hỗn đồn sợ dĩ xưng là hỗn đồn, cái kia chính là bởi vì sao quy tắc đều không có. Giờ phút này một khi dẫn theo quy tắc thần niệm tự nhiên mà vậy kéo dài đi ra ngoài. Dùng địch cựu thực lực bây giờ thần niệm trực tiếp mở rộng đã đến ước vạn dặm bên ngoài. Theo hắn quen thuộc hốn đồn, thần niệm chỉ sợ còn có thể gấp 10 gấp trăm lần kéo dài đi ra ngoài. Địch cựu âm thầm cảm thán, có một số việc quả nhiên chẳng qua là một trang giấy khoảng cách bất quá hắn sợ dĩ cho tới hôm nay biết rõ đây không phải là bởi vì hắn so phóng cửu trọng tranh lệch mà là bởi vì phóng cửu trọng một mực ở minh mông hỗn độn bên trong hành tẩu mà hắn tiến vào hỗn độn mới bao lâu hơn nửa tài hỗn độn bên trong phần lớn thời gian đều tải tu luyện trên thực tế coi như là phóng cửu trọng không đề cập tới tỉnh thời gian dài hắn hồi tỉnh ngộ tới đây phóng cửu trọng mỉm cười nói ra hỗn độn bên trong kỳ thật có thể mở rộng thần niệm ta chỗ này có một quả ngọc giản sẽ đưa cho địch đạo hữu Nói xong phóng cửu trọng xuất ra một quả ngọc giản đưa cho địch cửu. Cho dù địch cửu đã biết rõ thần niệm có thể mở rộng đi ra ngoài, hắn hay là đã tiếp nhận phóng cửu trọng hảo ý, nếu như không phải phóng cửu trọng, hắn tiếp qua một thời gian ngắn cũng biết, chẳng qua là loại chuyện này, tự nhiên là càng sớm biết rõ, càng tốt. Phóng cửu trọng gặp địch cửu không xem xét ngọc giản muốn thu hồi, lập tức nói, địch đạo hiểu ngươi trước nhìn một chút ngọc giản, dù sao cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Địch Cửu thần niệm rơi vào Ngọc Giản bên trên, lập tức liền kinh hỉ đứng lên. Ngọc Giản bên trên giới thiệu phương pháp cùng hắn dùng không quá giống nhau, bất quá địch cửu rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đó là bởi vì hắn tu luyện quy tắc đại đạo, thần niệm rất nhẹ nhàng có thể xây dựng đại đạo quy tắc, sau đó kéo dài xuống dưới. Lại để cho địch cửu kinh hỉ chính là, như thế nào hỗn độn bên trong phát hiện biên giới chỗ địa phương. Cái này hoàn toàn là một loại đại đạo cảm ứng, cho người biết rõ từ chỗ nào cái địa phương phá vỡ hỗn đồn có thể trở về đến quy tắc vũ trụ. Có loại biện pháp này, địch cử khẳng định hắn phải tìm được đường trở về hội đơn giản rất nhiều lần. Mới vũ trụ là hắn cùng Diệp mặc Ninh thành liên thủ xây dựng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cho dù là tại hỗn đồn bên trong, chỉ cần tiếp cận chỗ mới vũ trụ, hắn có thể cảm ứng được gặp địch cửu thu hồi ngọc giản phóng cửu trọng ngữ khí có chút trầm thấp xuống địch đào hiểu lúc trước ta có thể tải cửu trọng thiên đặt chân sau đó xây dựng cửu trọng đài vũ trụ đó là bởi vì vận khí của ta tương đối khá vừa vặn đủ phải hỗn độn nước ra cửu trọng thiên nhưng cũng không phải tất cả vũ trụ đều là minh mông hỗn độn tự động nước ra địch cửu cả kinh theo bản năng hỏi chẳng lẽ còn có người có thể tải hỗn độn bên trong tùy ý xây dựng đạo tắc vũ trụ đi ra Năm đó hắn ở đây khuê hà đại vũ trụ trong hỗn độn bên trong đích thật là xây dựng hắn đạo tắc vũ trụ hiện tại địch cửu đã rõ ràng, lúc trước hắn chỗ hỗn độn cái kia căn bản cũng không phải là chính thức minh mông hỗn độn mà là có hỗn độn khí tức địa phương mà thôi. Nếu quả thật có người có thể tại minh mông hỗn độn bên trong xây dựng mới vũ trụ cái kia theo thực lực của người này tăng lên tương lai có thể hay không minh mông vô biên hỗn độn đều trở thành người vũ trụ thế giới. Vậy cho dù là hắn cùng Diệp Mặc, Ninh thành liên thủ xây dựng mới vũ trụ có phải hay không cũng muốn đã bị khống chế mênh mông hỗn đồn vũ trụ cường giả khống chế. Bởi vì bọn họ là mượn nhờ hỗn đồn sáng lập mới vũ trụ ít nhất bây giờ còn không cách nào dẫy dụa hỗn đồn vượt qua ở trên. Phóng cửu trọng lắc đầu, bây giờ còn không ta đoán chừng rất nhanh thì có, nhưng lại không phải một người. Gặp địch cửu kinh ngạc nhìn chính mình, phóng cửu trọng ngữ khí càng là ngưng trọng nói ra, hai người kia một thứ tên là lấy hư mộ luân, một thứ tên là lấy Khương Thiên Vương. Khương Thiên Vương, địch cửu lập tức liền lặp lại thoáng một phát cái tên này. Phóng cửu trọng nói ra, đối, chính là Khương Thiên Vương, người này tu luyện sinh tử đại đạo. Nói đến đây, phóng cửu trọng lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhìn xem địch cửu hỏi, người nhận thức Khương Thiên Vương. Không nên a người này tiến vào hỗn độn chỉ sợ ngàn vạn năm Địch cửu ha ha một tiếng, ta không biết người này, bất quá ta đang muốn đi tìm kiếm người này. Lúc trước ta bị hắn ám toán một cái, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng không có. Hắn là không phải muốn chóc bong ngươi đại đạo đạo cơ. Phóng cửu trọng bật thốt lên hỏi. Địch cửu đáp, không sai, thật sự là hắn là muốn chóc bong của ta đại đạo đạo cơ cũng may ta kiên trì chịu đựng. Đằng sau Khương Thiên Vương Tài sinh tử môn một đạo sinh tử đạo tắc ngược lại bị hắn chóc bong khai mở, trở thành đạo thụ bên trên một cành, địch cửu cũng không nói gì. Phóng cửu trọng trong mắt lộ ra nghĩ mà sợ, may mắn ngươi kiên chỉ chịu đựng, bằng không mà nói, chỉ sợ minh mông hốn đồn không còn có người có thể chế chủ hắn. Dùng ngươi đại đạo, một khi bị người này chóc bong, cái kia người này thực lực sợ là minh mông hốn đồn đệ nhất nhân tồn tại. Ngươi cùng hai người này bái kiến. Địch cửu hỏi. Phóng cửu trọng đáp, không sai, ta chẳng những bái kiến, vẫn cùng Khương Thiên Vương đánh qua một lần. Như thế nào, địch cửu không thể chờ đợi được mà hỏi. Hắn và Khương Thiên Vương là sinh tử chi thù tự nhiên muốn biết Khương Thiên Vương mạnh như thế nào. Phóng cửu trọng thở dài một tiếng, lập tức lắc đầu ta không phải là đối thủ của hắn, cách xa nhau khá xa. Cũng may ta còn có chút bổn sự trốn ra được.